hôm trước gia sư đã mang nhóm ba vị sư huynh doanh hải đảo đã tấn thăng chân khí tầng bảy đến tổng đàn khí đạo tông ông ta nói sẽ vì họ mà cầu xin cho mỗi người một chỗ trong danh sách đệ tử nhập môn đấy chân khí tầng bảy có khác mà cổ chân trợn nhóm mắt chân khí tầng bảy đây tuyệt đối là một bậc thang lên trời nếu mình có thể vượt qua thì ngay cả bản thân cũng có thể gia nhập khí đạo tông vừa nghĩ tới đây thi m y、e、bắt đầu bước lên một ngọn lửa nóng rực h ừ cổ liêu vì sao ngươi lại nói cho vi huynh những chuyện này cổ liêu vội vàng nói đại ca doanh lợi đức mặc dù thu ta làm đồ đệ nhưng lão ta xử sự bất công đem những thứ tốt cho bọn doanh hải đào cả giờ đây lại đem nhiều đan dược cho phế vật doanh thừa phong ấy ừ ngay cả tên này có thể dựa vào đan dược mà tấn thăng lên chân khí tầng ba nếu như là tiểu đệ thì đã sớm đạt tới tầng sáu vẻ mặt cổ chân không chút thay đổi nhưng trong lòng lại thầm k i n h bỉ những đan dược này là của doanh lợi đức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 Ta sẽ cách h i ngoại nửa đàn dược trên người dược vi bàn long trấn một trăm dặm có một tòa thành lớn hùng vĩ tòa thành này có tiếng tăm lừng lẫy thiên hạo thành bên trong một tòa phủ đệ ở đông thành phương hủy đang ngồi trên một chiếc ghế với điệu đ ộ nghiêm túc lúc này lão ta đang lộ vẻ thấp thỏm bất an so sánh với sự c h ứ n g chắc của một giám định sư vững vàng như núi lợi bịt h ủ y huyện dường như là hai người khác nhau đột nhiên bên ngoài phòng vang lên một tiếng bước chân rất khẽ phương hủy lập tức ngồi thẳng người chấn tĩnh nhìn về phía cửa cửa mở ra một người đàn ông trung niên d â u dài chậm rãi bước vào toàn thân người đàn ông này toát lên một loại khí chất đặc biệt rất khó hình dung luôn nở một nụ cười tràn đầy tự tin trên mặt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 nếu vị đại sư kia có thể quán linh thành công b u ổ tọa nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh phương hủy không người nghiêm nghị đáp tuân lệnh quyền một trí linh trương bốn mươi năm vị đại sư mai danh nhận tích phương hủy mang theo tâm tình vạn phần mừng rỡ mà rời khỏi tòa phủ đệ nguy nga này đột nhiên sau khi lão rời đi một bóng người xuất hiện trong gian phòng như quỷ mị đó là một thanh niên anh tuấn tuổi của g ã không lớn nhưng mỗi động tác đều lộ ra v ẻ trưởng thành lão luyện phụ thân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 nếu như chúng ta mạo mội đến cửa bái phỏng chỉ e rằng sẽ đạt được kết quả trái ngược hoàn toàn ông ta n h ế t ngôi nói tiếp có điều vị linh sư đại nhân kia đã chế tạo cho phương hủy một bộ sáo trang nói vậy chính là có duyên với h ắ n cứ để hắn ra mặt thỉnh cầu thêm một bộ binh khí sáo trang sĩ cấp nữa thì mới là lựa chọn tốt nhất thanh niên gật m ạ n h đầu muốn b á i phục sắt đất người cha đa mưu túc trí lẫn tâm tư sâu vời của mình nhưng bất luận hai cha con họ mưu trí mẫn tiệp hơn người như thế nào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 đôi mắt bất chợt sáng lên có khi nào hôm nay nàng lại đến được hay không doanh thừa phong phóng vụt lên chủ động nhảy vọt đến sau lùm cây đang giữa không trung hắn tức thì thấy được một bóng người lén lén lút lút n ú t sau đùi cỏ rậm hạnh phúc ngập tràn trợt hóa thành bọc nước doanh thừa phong chỉ cần liếc đã nhận ra đây tuyệt đối không phải là trầm ngọc kỳ mà cùng lúc đó trí linh trong não vực hắn đã phát hiện thân phận của đối phương sư đ ệ đồng môn của hắn cổ liêu lúc thân hình hắn đáp xuống thì không tránh khỏi tạo thành một tiếng vang khiến cổ liêu đang rình rập phải thất kinh gã tựa như t h ỏ sợ chó săn lùi nhanh về một bước hơn nữa còn tạo thành một tư thế phòng ngự trong lòng doanh thừa phong đánh thót tên này cứ lén lén lút lút rình ở đây hơn nữa còn muôn vàn g cẩn trọng như vậy đến tột cùng là muốn làm gì hắc hắc thì ra là thừa phong sư huy n h à. thật là hành ngộ cổ liêu dặn ra một nụ cười rồi nói doanh thừa phong khẽ gật đầu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 Tiểu đệ g ầ nếu đây đồ đệ chân chuyện luyện luyện gặp trong giáo phong nghĩ, Nhưng ngoài miệng giờ công phải phét. pháp khó khăn thỉnh hình, chỉ dần dần. chút. Doanh thừa thầm khen. chưa h bảo xin i một muốn một tu trù, Ta số sư sư bức c quá tu nên vẫn bao n căn bản không nào ngươi miệng kỹ, Khoe chỉ được. cổ là l thể điểm i ê dần dần. chẳng Gã tiểu n nổi nữa trong doanh phong. Nếu lời i của thừa chứ câu trả t tử này chẳng bao giờ học qua chiến kỹ công pháp thì hắn làm thế nào có thể đánh bại mình đây nhất định do l á o khốn doanh lợi đức tư tâm truyền thụ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 đây không phải lão ta có chủ tâm đưa đan dược cho hắn một cách quang minh chính đ ạ i sao càng nghĩ càng thông hoán hận trong lòng gã càng khắc sâu thêm mấy phần chẳng qua gã càng cười đến hít mắt hơn nữa còn dẫn doanh thửa phòng đi sâu vào trong rừng với vẻ đình l ọ ạ quyền một chí linh chương bốn mươi sáu giết chí linh quan sát cẩn thận buôn phía nếu có gì dị thường lập tức cho ta biết hiểu rồi nhưng mà ngươi đi theo gã như thế không thấy nguy hiểm à ừ ngươi yên tâm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 ngay cả nhân vật như doanh lợi đức cũng e không thể chịu nổi bị t ậ p kích chúng chi là hạng người vô danh giấu đầu lòi đôi u như vậy có lẽ do khi nói chuyện cùng trí linh vẻ mặt doanh thừa phong tương đối quỷ dị nên cổ liêu dường như đã nhận ra điều gì đó gã kinh ngạc hỏi thừa phong sư minh ngài có gì sao doanh thừa phong vội vàng khôi phục vẻ khác thường trên mặt rồi nói không có gì ta đang nhớ lại về kiếm kỹ của sư phụ dạy không được để mất thể diện trước mặt người khác cổ liêu thầm nghĩ cho dù doanh lợi đức truyền cho hắn kiếm k ỹ lợi hại thì cũng không thể sánh với vị tộc huynh chân khí tầng năm đ ỉ n h phong nhiều năm thân trinh bách chiến được h ừ ngày này năm sau sẽ là đám dấu của ngươi hai người bước đi rất nhanh tới một sơn cốc trống trải cổ liêu nhìn một vòng mới hỏi t h ừ a phong sư huynh hoàn cảnh nơi này rất tốt huynh thấy thế nào doanh thừa phong khẽ gật đầu ánh mắt vô tình hưu ý nhanh chóng quét qua xung quanh nơi nào cũng quan sát kỹ lưỡng có điều hắn che giấu khá tốt ngay cả cổ liêu cũng nhìn không ra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 dường như đã bị hấp dẫn bởi bộ quyền pháp này dầm đẫu nhiên phía sau hắn vọng tới một tiếng nổ vang rền một luồng quyền phong m ê n h mông nện vào lưng hắn một cách mãnh liệt doanh t h ừ a phong kêu thảm thân thể bay lên không trung xoay nửa vòng rồi phun ra ngụm màu tươi lúc ngã xuống đất thân hình hắn có quắp rồi nằm yên bất động một bóng người từ phía sau hắn bước ra chính là tộc huynh cổ liêu cổ chân cổ liêu hết sức vui mừng nói đại ca huynh đắc thủ rồi cổ chân mặt không cảm xúc mà nói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 vẻ mặt y không chút thay đổi nói không sai chính là trung phẩm dưỡng sinh đan cổ liêu liền giật mình gã cười nịnh nọt rồi hỏi đại ca thế phần của tiểu đệ đâu hả cổ liêu thầm mắng trong lòng nhưng trên mặt vẫn nặn ra nụ cười nói trước đó chúng ta đã giao kẹo là chia đôi đ a n rực mà cổ chân vỗ c h á n nói không sai thiếu chút nữa ta quên rồi thứ này cho ngươi cổ liêu mừng rỡ gật đầu lia l i ệ n nhưng khi gật đầu được ba lượn cổ chân đã vỗ vào lồng ngực gã một trường đầy uy lực cổ liêu kêu t h ả m một tiếng thân thể như là diều đứt dây bay thẳng ra ngoài cơ thể đang ở giữa không trung phun vọt ra một búng máu sau khi ngã xuống đất gã dùng ánh mắt đục ngầu nhìn cổ chân đầy oán độc tựa hồ trong im lặng như muốn hỏi chuyện gì đó cổ chân lạnh lùng nhìn gã rồi nói ta giết cháu của doanh lợi đức chỉ có ngươi biết chuyện này nhưng nếu ngay cả ngươi cũng chết rồi thì chẳng còn ai biết í khẽ v ô ngực nói h ú n g chi lúc này trung phẩm dưỡng sinh đan chân quý đến bực nào một mình ta còn sử dụng không đủ sao có thể chia cho ngươi đôi môi cổ liêu khẽ nhúc nhích dường như trước khi dạy chết lại muốn hét lên điều gì đó cổ chân than nhẹ rồi nói ngươi chớ có trách ta doanh lợi đức thu ngươi làm đồ đệ truyền cho ngươi công pháp để tu luyện nhưng chỉ vì lao cho đứa cháu mấy viên đan dược ngươi đã oán hận như vậy hắc hắc người như thế ta làm sao ta dám kết bạn cổ liêu trận trắng mắt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 một cảm giác sợ hãi hoang đường chợt dâng lên mãnh liệt không chút nghĩ ngợi y liền cấp tốc lăn về phía trước đây là một loại bản năng chỉ có thể tôi luyện trên bờ sinh tử mới tích lũy được cảm giác vô cùng nhạy bén với đối với nguy hiểm sau khi y lăn ra ngoài một đạo kiếm quang phá không đâm nát tàn ảnh của cổ chân để lại h ừ cổ chân khẽ hự lên một tiếng mặc dù y phản ứng và tránh né rất nhanh nhưng sau lưng bất thình lình xuất hiện một kiếm quỷ dị và bén nhọn như thế dù phản ứng nhanh hơn nữa thì y vẫn không thể tránh khỏi bị một vết thương dài đến nửa xích trên đầu vai y tức thời chảy máu đầm địa cũng may cổ chân cũng là một kẻ quay về từ bao phen chém giết thân hình y không ngừng di chuyển trong khi hai chân chạy vội vào rừng đồng thời kéo áo bào xuống b ó chặt lấy vết thương cùng lúc đó chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển để cầm máu ở miệng vết thương lại mặc dù phản ứng của y vô cùng mẫn tiệp nhưng vẫn cảm thấy choáng khẽ lắc lắc đầu định thân lại trong mắt y trợn co rút ở phía sau một người cầm trường kiếm đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn y ỉa doanh thừa phong cổ chân hoảng sợ cả kinh hét lên không sai chính là tại h ạ doanh thừa phong khẽ cười nói hắn cũng không có ý nhân cơ hội này tiến lên chém giết dù sao lần này người cũng đã bị thương thời gian càng kéo dài thì ngược lại hắn càng có lợi không thể nào ngươi ngươi làm sao mà không chết cổ chân khó tin g ầ m rú một trường đánh lén vừa rồi y đã dốc hết toàn lực đánh ra cả mười phần chân khí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 cổ chân cố nén hơi thở đang r ồ n dập nhìn khuôn mặt non nớt đang tươi cười của doanh thừa phong hơn nữa cảm thụ được đau đớn truyền đến từ đầu vai mà trong lòng y đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh giá tiểu tử non trọẹt này nhìn qua cũng không đơn giản nha đột nhiên y nhún mày têu lên linh khí trên người ngươi có linh khí phòng ngự doanh thừa phong giật mình chân khí của người này mặc dù không đáng kể nhưng kiến thức rất bất phàm thoáng cái đã biết được chân tướng cười hắc hắc doanh thừa phong cũng không giàu giếm tự tay giật phát ngoại bào xuống. Khẽ run lên, chiếc ngoại bào nhất thời tàn thành thành từng ngoại xuống. ngoại chiếc Khẽ run lên, bào bào một ả mảnh n nhỏ, những mảnh ý phục tung bay trong gió như h phục gió bơm ướm. m bay trưởng của cổ chân đã in dấu bàn tay lên áo b à o thế nên có thể thấy được lực lượng của y vô cùng cường đại tuy lực lượng của hắn bất p h à m nhưng sáo trang phòng ngự bằng da trên người doanh thừa phong lại càng lịch thiên hơn dưới một trưởng đánh mạnh vào mà vẫn không hao tổn đến mảy may nào cả nhìn nội giáp bằng da trên người doanh thừa phong trong mắt cổ chân liền sáng lên y cười gần một tiếng dữ tợn rồi nói rất tốt rất tốt ông trời thật là chiếu cố ta linh giáp trên người của ngươi là của ta thân hình y nhoáng lên đã rời khỏi vị trí phóng vụt về phía doanh thừa phong Quyền này linh trương 47, Chiến ký VS Linh、Khí. Thân ảnh kẻ trước mặt nhoáng lên cổ chân dường như bất ngờ biến mất Trong doanh phong Chiến Doanh phong nhận thân trí trước mặt bất mất tầm mắt thừa thừa tức Thật ra lập lai lịch Khí pháp pháp pháp Cổ của của kỹ kẻ kỹ VS Bộ bộ bộ ra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 trong lòng doanh thừa phong trợ thất kinh hắn tức thì hiểu được chân khí kẻ này chít ít cũng cao hơn mình một bậc nhưng cũng may là chỉ một bậc mà thôi còn xa cũng chưa đạt tới trình độ hắn không cách nào chống đỡ trường kiếm trong tay vươn ra r ồ i điểm vào hổ đầu đại đao của đối phương cổ chân thầm cười lạnh liên tục hổ đầu đại đao của y được cao thủ chú tạo tỉ mỉ chế tạo mới thành mặc dù còn xa mới có thể sánh với linh khí nhưng thế mạnh lực c h ậ m lúc đối địch thường chiếm được ưu thế rất lớn đặc biệt là đối mặt với một số đối thủ có tu vi chân khí thua kém thì y lại càng chiếm hết thượng phong một than âm trong trẻo như kim ngọc dao nhau vang lên cổ chân hét lên như điên rồi nín mặt tựa h ồ một thanh thương cứng đang đâm tới đầy khí thế lại bị bảo đao sắt chém đứt phang đi vậy thân hình bay ngược về còn nhanh hơn tốc độ vọt tới doanh thừa phong một bậc hơn nữa y còn chỗ đôi mắt như t r u ô n g đồng nhìn chòng chọc vào thanh trường kiếm trong tay hắn mà lúc này thanh quỷ đầu đao vốn cổ chân luôn lấy làm kiêu ngạo trong tay đã bị chém thành hai đoạn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 đông nhiên y trầm người xuống tấn mã bộ rồi đánh mạnh một quyền về phía doanh t h ử a phong đang khá xa mình một quyền này cách hai bên doanh t h ử a phong trường bá trượng nhưng trong phạm vi của nó cả không khí xung quanh đều bị ảnh hưởng rất lớn khiến không gian bất t r ợ t nóng rực khiến người ta cảm thấy vô cùng cổ quái đúng doanh t h ử a phong thầm dùng mình hắn không cần cường công nữa trường kiếm tung bay như hoa rơi đầy trời dù không có chiêu tức gì nhưng mỗi kiếm vút qua đều có thể ngưng tụ lực lượng nào đó chém không gian thành những khe r ấ t nhỏ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 dường như đột nhiên to ra một vòng sau đó ý giang chân ra rồi quay một vòng tròn trên đất động tác quái lạ ấy vậy mà đã đưa y chuyển đến phía sau doanh thừa phong mặc dù y chuyển cho cổ liêu bộ khinh thân pháp này nhưng vẫn còn giữ lại vài phần giờ khác này khi dốc sức thi triển thì toàn thân trợt giống như quỷ mị di động khiến người ta khó lòng p h ò n g bị doanh thừa phong hô lên thất thanh hắn liều mạng thu kiếm về mũi kiếm trợt lóe sáng tạo thành một tia h à o quang miễn cưỡng bảo vệ phần g ã y của mình đôi mắt cổ chân đỏ ngầu y vung q u y ề n lên ngưng tụ tất cả chân khí vào trong không lưu lại chút nào đánh vào lương doanh thừa phong mặc dù y biết doanh thừa phong vận linh giáp nhưng lại muốn dùng một q u y ề n này đánh nát cả đầu hắn tuy nắm tay của y rất cứng nhưng làm cách nào cũng không dám chống lại linh kiếm nên không thể làm gì khác hơn mà phải lui lại tiếp theo đấm mạnh vào lương doanh thừa phong một đòn nặng nề g h này do y ngưng tụ chân khí toàn thân cộng thêm uy lực chiến k ỹ cường đại hợp thành một q u y ề n có uy năng vô cùng khủng khiếp vượt xa một quyển đánh lén lúc đầu một quyền đấm ra nhanh như tia chớp nặng tựa thái sơn y vỉa vô cùng tự tin dù trên người doanh thừa phong có mặc linh giáp cũng chớ hỏng mơ tưởng có thể hóa giải sức mạnh của nó chỉ cần khiến hắn trọng thương rồi cứ dây dưa như vậy người có thể chịu đựng đến cuối cùng nhất định là mình tuy nhiên trong nháy mắt khi nắm tay của hắn nện vào nội giáp trong hai lại vọng tới tiếng cười khẩy tràn đầy r ê u c ợ n của doanh thừa phong sau đó trên nội giáp trợt buộc phát một luồng hào quang sáng chói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 Quyền một, Chí lộ i n Trương h buộc i n hóa h n không tả. Đôi khi vẫn còn diệu Đôi khi tả. của một thiếu niên. lộ buộc lộ lực ộ buộng. l lượng hàn băng trên bị giáp s á o trang dù cường đại nhưng dù sao cũng là một thủ đoạn phụ trợ có công năng phản ngược hàn khí ra ngoài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 hiểu rõ lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng nhưng khi doanh thừa phong không hề do dự vùng kiếm chạm sắt thì y vẫn có cảm giác không thể tin nổi máu tươi b ắ n tung tóe khỏi cổ họng trong miệng y kêu vài tiếng lên ấm ớ mà nhìn chòng chọc doanh thừa phong trong vô thức làm thế nào y cũng không tin một thiếu niên mới mười lăm tuổi lúc vùng kiếm giết người thậm chí ngay cả chân mày cũng chưa từng nháy một lần trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng trong đầu y chỉ còn một ý niệm duy nhất thang cổ liêu đại ngu ngốc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 vài nén bạc này tự nhiên không thể làm doanh thừa phong quan tâm nhưng mấy bộ bí tịch kia lại khiến đôi mắt hắn sáng rực lên hòa diễm quyền pháp bá vương thương pháp quy ảnh bộ pháp lúc giao thủ với cổ chân uy hiếp lớn nhất với hắn chính là chiến kỹ mà không thể nghi ngờ chính hai bộ chiến kỹ quyền pháp phóng ra chân khí nóng rực lẫn thân pháp di chuyển quỷ dị khó lường kia lại đóng vai trò quan trọng nhất khe cảm thán một câu trận đánh hôm nay thu hoạch rất lớn hắn thu cả mấy cuốn sách lẫn bình ngọc vào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 khi đối mặt chiến đấu là đủ nướng một kẻ đang sống sờ sờ thành than đen nhưng muốn thực hiện điểm này cũng không dễ nội dung được chép lại của quyển sách này cũng không trọn vẹn chỉ có công pháp tu luyện cấp thấp mà không có bất kỳ phần nào ghi lại cách tu luyện những tầng cao hơn so ra giá trị của hỏa diễm quyền còn thua kém q u ỷ ảnh bộ rất nhiều đặc biệt là đối với doanh thừa phong có linh khí trong tay hỏa diễm quyền cũng không mang đến sự trợ giúp quá lớn cho chiến lược của hắn về phần cuốn bị tịch thứ ba bởi á Pháp sách Vương với vì Thương được trường thương. càng khiến Doanh、thừa、Phong không còn chỗ nào nói nổi. Lúc lật ra, trang đầu tiên của quyển sách này, cộng với sau khi đọc dòng chữ thứ nhất thì Doanh、thừa、Phong chân quyển binh không Thừa lật thứ thì Thừa tức thể hiểu được vì sao cổ chân có quyển bí tịch chỗ khi chữ hiểu khí của y không phải lại Lúc là của đọc cổ có của mà sao ra sau đầu ấy y bí b vì trang đầu tiên của bí tịch bá vương thương có viết một đoạn văn tự vô cùng dễ hiểu muốn tập bí thương quyết này phải sử dụng linh khí linh khí ngay cả doanh thừa phong lúc này chẳng qua cũng chỉ có một linh khí là thành trường kiếm mà thôi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 đặt đến cảnh giới của thần linh hay không đây hồi lâu sau hắn lắc đầu rồi bỏ qua suy đoán trong lòng lật quyển quỷ ảnh bộ đọc lại cẩn thận giờ phút này đổi với hắn thì tu luyện bộ bí tích tịch chính là chuyện thích hợp nhất không thể nghi ngờ nửa phần quỷ ảnh bộ pháp đầu mặc dù vô cùng dối dắm và biến hóa đa dạng nhưng sau khi doanh t h ử a phong xem một lần đã nhớ k ỹ toàn bộ không thể không nói sau khi có trí linh là vật có cấp bậc nịch thiên như vậy hắn đã chiếm được ưu thế khổng lồ trên nhiều phương diện k h nhắm mắt lại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 đột nhiên lóe lên giường như đã biến mất tại chỗ rồi bất ngờ xuất hiện ở ngoài mấy t r ư i n g rồi ý nghĩ trong đầu chuyển vận doanh thửa phong mở mắt ra bên trong chớp lóe hảo quang đủ màu như vô tận đứng lên nhanh chóng vận chuyển chân khí trong người rồi chuyển vội vào kinh mạch đôi chân hắn khẽ nhích đã tức thời rời khỏi phòng trong khi vừa nhảy giường như lại giống một chú chim non vừa đủ lông cánh đã bay vút ra ngoài mấy t r ư i n g chân vừa chạm đất từ lòng bàn chân lập tức phóng ra một luồng chân khí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 đôi chân thoáng động đã phát ra một sức mạnh cường đại khiến thân hình hắn biến thành một vệ tàn ảnh rồi đột nhiên biến mất tại chỗ sau một chốc hắn đã trụ vững thân hình có điều vị trí hiện tại hắn đang đứng đã cách chỗ cũ hơn mấy trượng xa lần di hình hoán vị này hầu như đã hoàn thành trong c h ư ớ c mắt nếu đang chiến đấu với người khác mà thi triển kỹ xảo này thì n ă m chắc m ộ ư ơ i phần sẽ khiến đối phương không kịp trở tay đây chính là phương pháp di hình hoán vị trong một k í c h cuối cùng của cổ chân hiện giờ đã hoàn toàn bị doanh t h ử a phong học hết sạch tuy h hơi dài, doanh thừa phong đột nhiên than nhẹ pháp hắn học. khó hơn chính là, chiêu di hình hoán thần khó phát thật thế khả thay thắng chiến. ở ra rồi trong kia của một Môn một Mà mắt một đột bộ cuộc tuyệt t dài, đối với điều di cuối lại lợi đổi bại này là càng là, là bạo đúng cùng công năng thần quỷ khó lượng. ngáy năng lắp đầu. đó cầu quỷ vị có Sức cỡ có cả sự sự nhiên môn công pháp này lại có một khuyết điểm rất lớn đó chính là nó quá hao tốn chân khí bộ pháp di chuyển trong phần đầu thì doanh thừa phong chẳng coi vào đâu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 rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao cổ chân nắm giữ chiến k ỹ bộ pháp cường đại như thế nhưng trong quá trình rằng có thủy t r u n g lại vẫn giấu g i ế m mà không xuất ra cho đến thời khắc cuối cùng trước khi g i a n g cho hắn một kích trí mạng thì mới chịu bộc phát trên thực tế chẳng phải cổ chân không muốn xuất ra nhưng do lực của y không đủ duy trì mà thôi tất nhiên nếu chân khí doanh thừa phong tấn thăng đến tầng bảy thậm chí đến một cảnh giới càng cao hơn thì mới đủ sức phát huy tác dụng cực lớn của môn tuyệt k ỹ này ổn định tâm thần Doanh thừa phong thừa thanh lặng lẽ vô trở ngược về nhà. Hắn lặng lặng n trở lại lẽ vô về ằ mấy xuống muốn ngủ trong yên tĩnh. nay người ngoại nhưng giết g rồi hai i hôm Mặc dù hôm nay đã giết hai người ngoài ý c của căn chúng cách ngủ hắn vẫn khá an ổn, bản không nào trong lòng hắn. gì Ba ba. khá vết kỳ bởi bất lại để dấu ấ m ngày sau doanh lợi đức đã dẫn ba đệ tử kiệt xuất trở về từ khí đạo tông lần này trở lại trên mặt cả bốn đều mang theo nụ cười rạng rỡ bởi vì ba người doanh hải đạo đã được khí đạo tông thu làm đệ tử ngoại môn khí đạo tông chính là một đại môn phái trong vòng ngàn dặm xung quanh cao thủ trong tông môn nhiều như mây võ sĩ bình thường căn bản không thể nào trúng tuyển vào tông được chỉ có kẻ đột phá chân khí tầng sáu tấn thăng tầng bảy mới có tư cách gia nhập khí đạo tông hơn nữa chỉ là đệ tử nhập môn cấp thấp nhất mà thôi dù cho là như vậy mỗi năm đều có vô số kẻ tranh nhau đến vỡ đầu ôm ngộng tưởng gia nhập vào môn phái này lần này ba người doanh hải đào bưởi được phục dụng thượng phẩm dưỡng sinh đan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 cổ liêu v ẫ nhưng biệt tâm n cũ. Cả t h ô đã t ừ n p h á từ động được đức đi một nhiều người tìm kiếm xung quanh nhưng trung vẫn không thu hoạch được gì. Mặc dù doanh lợi đức không cam lòng nhưng vẫn nuối than thở bản thân không may bị mất đi một nhân tài do chính mình tay vào tạo. Nhưng gì. thu hoạch phải chỉ thể thở kiếm lợi tiếc tài quy tìm tay, mất tay tạo. t Mặc cam may do vào có dù bỏ bị đầu đến cuối toàn thôn cũng chưa từng có ai hoài nghi đến doanh thừa phong không ai tin rằng một thiếu niên mới mười lăm tuổi trước nay hai tay chưa hề nhốn u qua máu tươi lại có thể giết người rồi hủy t h i diện tích hơn nữa còn làm bộ như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra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 thân hình gầy gò rắn g i ỏ i của phương hủy và nguyên bưu béo phệ như một tòa pháo đài di động đã lần lượt bước vào vừa thấy doanh thừa phong trên mặt phương hủy tức thì chan chứa ý cười lao nói tiểu huynh đệ rốt cuộc cậu đã tới doanh thừa phong cười khẽ nhưng vì có đấu lạp che khuất nên hai người đối diện không cách nào nhìn thấy phương tiền bối nếu đã đến ngày như kỳ hẹn thì v ã n bối tự nhiên phải phó ước phương hủy nở nụ cười khổ rồi nói tiểu huynh đệ nhưng thật ra lão phu đã tính sai cho nên lãng phí thời gian mười ngày vô ích rồi doanh thừa phong liền giật mình hỏi gấp vì sao phương hủy lắc đầu rồi mới nói bộ khôi giáp sáo trang tiểu h ì n h đệ quán linh lao phu đã giao về gia tộc vốn dự định phải mất thời gian ít nhất là hai tháng mới được các trưởng lao trong tộc xem xét nhưng không nghĩ được chỉ hơn một tháng thì các trưởng bối trong tộc đã rõ ràng tài nghệ của cậu rồi lao tiếp tục cười khổ bọn họ đã đưa binh khí sáo trang lẫn đồ án linh văn đến hơn mười ngày rồi thêm vào đó lại nhiều lần thúc giục ôi chao nếu tiểu huynh đệ vẫn không xuất hiện lao phu thật sự phải đau đầu đến vỡ hóc mất doanh thừa phong phì cười trong lòng đ ồ n g sinh ra một chút hảo cảm với lão phương hủy là người hào sảng thẳng thắn thế nên không giấu giếm sự trọng thị bản thân mình một chút nào cả mặc dù làm thế có khả năng khiến doanh thừa phong tự nâng giá chiếm được món lợi lớn hơn nhiều nhưng phương hủy lại vẫn nói thật mà không hề giấu giếm phần tâm tư này đúng là rất dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm thân cận k h ẽ nhếp mép doanh thừa phong nói tiền bối ngài đã khen thái quá rồi hết thể những thứ này không phải do chính tay vãn bối tạo nên mà hắn tuy nói loạn muốn đánh lạc hướng nhưng hai người phương hủy đều tin sái cổ không hề nghi ngờ bộ khôi giáp sáo trang doanh thừa phong quán linh thật quá xuất sắc hơn nữa vô tình hắn đã nắm giữ được dẫn đạo thuật nên lại càng khiến người khác hiểu lầm trong suy nghĩ của đám người phương hủy có thể quán linh thành công đến mức ấy thì đích thị là một linh sư danh tiếng lẫy lửng quả quyết có chết cũng không tin được kẻ quán linh thực tế lại là thiếu niên non trọẹt đang đứng trước mặt bọn họ khẽ mỉm cười phương hủy nói bất kể là ai quán linh đi nữa nhưng bộ khôi giáp sáo trang này là chính tay tiểu huynh đệ giao cho chúng ta lão dừng một chốc rồi lại tiếp chúng ta tự nhiên chỉ biết tiểu huynh đệ cậu thôi đấy doanh thừa phong lại bật cười nhưng lòng âm thâm đắc ý còn phương hủy sau khi khen ngợi một phen nữa thì mới muôn vàn cẩn trọng lấy ra một quyển sách da dê doanh thừa phong đặt nó lên mặt bàn rồi mở ra xem xét cẩn thận chỉ chốc lát sau hắn khẽ ồ lên một tiếng rồi d ư ớ n người đến phía trước đôi mắt như đóng đinh vào đồ án linh văn trên bàn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 doanh t h ừ a phong căn bản không thể hiểu nổi những đường vân lằng ngoằng như tiếng ả d ậ p này đến tột cùng đại diện cho thứ gì điều duy nhất hắn chỉ có thể làm là vẽ lại đồ án ấy một cách d ậ p hơn nếu có thể nhìn thấy quá trình quán linh cho đồ án này rồi tiến hành cải tạo đôi chút cũng đã là cực hạn của hắn rồi nhưng hiện tại sau khi học tập kiến thức căn bản về linh văn vớ trầm ngọc kỳ hắn đã có một số nghiên cứu và lý giải trên phương diện này bản đồ án linh văn trước mắt sau khi xác minh bằng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của mình vậy mà hắn vẫn có vài chỗ không thể giải thích được quyền một chí linh truy cập trang web a u d i o truyện p u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi khá lâu sau rốt cục doanh thừa phong thở hát ra ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi đồ án linh văn mặc dù sau khi thấy tấm đồ án kia t r í linh đã ghi chép lại đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng doanh thừa phong vẫn nhìn cuốn sách đăm chiều suy nghĩ cẩn thận một số việc rồi mới lưu luyến đưa mắt rời khỏi nó t i ể u huynh đệ ngươi thấy bộ linh văn này thế nào phương hủy trầm giọng hỏi doanh thừa phong do dự trong chốc lát nói tiền bối vật này là một binh khí sáo trang đúng phương hủy đáp không hề suy nghĩ doanh thừa phong chỉ vào quyển t r ụ c rồi nói nếu vạn bối nhớ không lầm thì bộ sáo trang này hẳn được chia làm ba bộ phận một người có thể sử dụng riêng lẻ hoặc tổ hợp cùng một chỗ đôi mắt phương hủy sáng ngời lạo dơ ngón cái tán thưởng tự đáy lỏng tiểu huynh đệ thần nhãn như đuốc quả thật như thế đấy nếu như nói ban đầu lão còn e ngại thầy trò doanh thừa phong có thể thuận lợi quán linh thành công hay không thì giờ phút này đã hoàn toàn yên tâm ngay cả đồ đệ ánh mắt đã tuyệt vời như thế thoáng nhìn đã hiểu rõ các điểm mấu chốt như vậy thì sư phụ lại càng không cần nói cũng biết tài nghệ như thế nào rồi có điều nếu để cho phương hủy biết thành tựu của vị sư phụ trầm ngọc kỳ của doanh thừa phong trên phương diện linh văn thậm chí còn không cao minh bằng hắn chắc trái tim vừa yên ổn của lao phải nhảy lên từng hồi doanh thừa phong mỉm cười khẽ rồi nói tiền bối nếu đã lấy linh văn ra vậy chuẩn bị vũ khí xong chưa phương hủy cười giải tất nhiên lao vô tay nhẹ nhẹ ngoài của lập tức vọng vào tiếng đáp cung kính sau đó một người trẻ tuổi đeo chiếc túi hình chữ nhật ở sau l ư n g đi vào gã nhẹ nhàng đặt nó lên mặt đất một cách cẩn thận sau đó mở ra doanh thừa phong lập tức sáng mắt lên trong chiếc hộp hình chữ nhật này được xếp sắn ba thanh côn tròn vo một thanh trong đó được gắn m ú i thương sắt lẹm đây là trường thương trái tim đen đ ũ ám ghé thăm http thanh âm doanh thừa phong lúc này đã trở nên lẫn vẻ cổ quái phương hủy liền giật mình lão liền kiểm tra lại đồ vật trong hộp xác định không có bất cứ vấn đề gì mới vội vàng nói không sai chính là trường thương t i ể u huynh đệ thấy có gì không ổn sao doanh thừa phong khẽ lắc đầu trong lòng suy nghĩ đủ thứ bản thân mình đoạt được một quyển bí quyết bá vương thương từ cổ chân nhưng do trong tay không có linh khí trường thương thích hợp nên không cách nào tu luyện không nghĩ tới thần binh linh văn sáo trang phương hủy đưa cho mình lại là một thanh trường thương thật không khỏi quá trùng hợp đi có điều ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị hắn nén xuống ngay lập tức không có gì do tại hạ không ngờ được binh khí sáo trang này lại là một thanh trường thương mà thôi doanh thừa phong thản nhiên đáp mặc dù trong lòng phương hủy đã thoáng ngờ vực nhưng không muốn hỏi tới mà chỉ trầm giọng nói tiểu huynh đệ cậu đánh giá thanh trường thương này thế nào doanh thừa phong chấn định tâm thần cẩn thận nhìn một hồi vắt tay suy nghĩ một lúc mà hơn nữa còn dùng đầu ngón tay búng nhẹ rồi nghiêng thai lắng nghe âm hưởng một lát sau hắn khen tự l á y lòng thương tốt thương tốt đây đúng là một thanh thương tốt không những được rèn bởi kỹ nghệ vô cùng kiệt xuất ngay cả tài liệu cũng vượt xa bình thường ít nhất doanh thừa phong cũng chưa bao giờ thấy qua loại tài liệu này phương hủy nói mang vẻ đắc ý thương này được chính một vị đại tượng sư tỉ mỉ l u ậ n chế sử dụng nguyên liệu chủ yếu là thiết h â n thạch vô cùng chân quý chẳng những không thể phá vỡ hơn nữa mũi thương lại sắc bén có một k h ô n g hai lao khẽ thở dài đáng tiếc vị đại nhân ấy không có thiên phú linh văn cho nên chẳng những không thể quán linh mà còn không dám khắc linh văn lên thương doanh thừa phong khẽ gật đầu bình t ĩ n h xem xét nếu đổi lại là hắn cho dù có tài liệu giống thế cũng chưa chắc có thể rèn được một thanh trường thương tuyệt vời như vậy cho nên hắn vô cùng khâm phục vị tượng sư kia phương hủy dừng một chút tràn đầy hy vọng hỏi tiểu huynh đệ lúc này cậu có n ắ m chắc quán linh thành công cho thanh thương này không doanh t h ừ a phong do dự một lúc mới đáp nếu như chỉ vẹn vẹn có một thanh ta không dám cam đoan phương hủy nháy nháy mắt nói ý của tiểu huynh đệ là nếu có hai thanh trường thương như thế này chắc hẳn s á t x u ấ t thành công cao hơn rất nhiều hắn nói như vậy dĩ nhiên là có tâm tư khác nếu như có hai thanh trường thương sau khi quán linh thành công hắn có thể giữ lại một bộ có điều sau khi hắn nói ra những lời này trong lòng có phần hối hận phương hủy nếu như đã chuẩn bị trường thương thì phong linh thạch gát hẳn chuẩn bị thỏa đáng hiện giờ điều hắn cần nhất chính là thu nhập càng nhiều đồ án linh văn lẫn phong linh thạch nếu trong tích tắc ghi chép được công năng hai thứ trên lúc đó kho tư liệu của trí linh mới có thêm nhiều tài liệu phong phú mới đủ năng lực sáng tạo ra đồ án linh văn tốt hơn cải tạo binh khí chất lượng hơn thanh trường thương mặc dù chân quý nhưng nếu sử dụng thiết thạch bình thường vẫn có thể chế ra cây thứ hai dù tài liệu chế tạo có hơn kém nhau nhưng doanh thừa phong tin rằng trải qua sự trí linh cải tạo thì phẩm chất của chúng tuyệt đối không chênh lệch là bao nhưng hiện giờ hắn lại yêu hai phần tài liệu nếu lúc đó phương hủy bị dọa phải trùn bức thì được không bù lội mất tuy nhiên hắn không ngờ rằng sau khi nghe câu đó thì sắc mặt phương hủy hiện rõ vẻ cổ quái một lúc sau phương hủy dẹ dặt hỏi tiểu huynh đệ ngươi nói chúng ta chỉ cần chuẩn bị hai bộ tài liệu là có thể thành công sao doanh thừa phong xứng sờ hồi lâu nhưng lúc này làm sao có thể do dự hắn nói rõ rạc nếu như có hai phần tài liệu vậy thì nắm chắc mười phần Tốt. phương hủy vô bàn đánh bốp rồi nói tiểu huynh nói thẳng làm nhanh tại hạ sẽ đưa ra hai phần tài liệu rồi mong chờ tin tức tốt của tiểu huynh đệ trong lòng doanh thừa phong chấn động hắn dường như cảm thấy mình đã nghĩ sai chuyện gì rồi thật ra trên thế giới này quán linh là một chuyện vô cùng khó khăn nếu quán linh cho binh khí hay vật phẩm phòng ngự cấp thấp thì tỷ lệ thành công còn có thể cao chút ít nhưng muốn quán cho những loại cấp cao thì tỷ lệ thất bại nhìn đâu cũng thấy thanh trưởng thương này chính là binh khí s á o trang mặc dù chỉ là binh khí sĩ cấp nhưng so với binh khí sư cấp độ khó khi quán linh còn hơn đến mấy phần lần trước doanh thừa phong có thể quán linh cho khôi giáp s á o trang một lần duy nhất đã thành công chuyện này khiến phương hủy và các vị cao nhân sau、so、lưng lão nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa hơn nữa cũng chính vì nguyên nhân này người chủ sự của phương g i a mới có thể cho phép phương hủy mang đồ án linh văn lẫn phong linh thạch đến đây có điều dựa theo dự tính ban đầu của bọn họ nếu quán linh ba lần có thể thành công được một thì vị linh sư phía sau màn đã là nhân vật rất siêu phàm rồi thế mà doanh thừa phong lại nói chỉ cần hai lần sẽ thành khiến cho lão ngoài kinh hãi lại thêm mừng rỡ và phần dưới sự sắp xếp của phương hủy rất nhanh đã có thêm người bước vào bọn họ vội vã đặt xuống một chiếc dương giống trước cùng với hai hộp ngọc được nghiêm phong chặt chẽ t i ể u huynh đệ mời kiểm tra một chút phương hủy nghiêm nghị nói doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn mở chiếc dương chữ nhật ra bên trong quả nhiên là một bộ t r ư ờ n g thương sáo trang tương tự đến khi hắn mở ra hai hộp ngọc trong mắt đã mơ hồ phát sáng bên trong hộp ngọc có tám viên ngọc thạch được sắp xếp c h ì n h t ề sáu viên trong số đó thì doanh thừa phong chẳng xa lạ gì băng vào khí tức hắn cảm ứng đây là loại công kích chi thạch chuyên dụng cho binh khí mà toàn thân hai viên ngọc thạch lại đỏ như máu hơn nữa tràn đầy một luồng khí tức nóng rực chết chóc mặc dù doanh thừa phong không có bất kỳ kiến thức nào về linh thạch nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc thì cũng biết bên trong chúng được phong ấn sức mạnh linh tính hệ hỏa cường đại có điều sau khi thấy được hai viên ngọc thạch ấy ngoài kích động thì trong lòng doanh thừa phong trợt dấy lên vô vàn nghi vấn hắn nghiêng đầu một lần nữa dừng mắt tại đồ án linh văn trên bàn chốc lát sau hắn hỏi phương tiền bối ngài khẳng định muốn đưa linh tính lực hệ hỏa vào trường thương sao phương hủy liền giật mình nói không sai tại sao tiểu huynh đệ lại hỏi như vậy doanh thừa phong cao mày theo tại hạ thấy thì những đồ án linh văn này mặc dù t h â m ảo huyền diệu nhưng hình như cũng không phải đồ án linh tính hệ hòa đâu nếu đổi lại mấy tháng trước doanh thừa phong tuyệt đối không thể nói ra nhận xét này nhưng hiện giờ thời gian theo học trầm ngọc kỳ dài như vậy đối với thuộc tính linh văn hắn cũng biết chút đỉnh thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra bộ đồ án linh văn kia đến tột cùng là thích hợp với thuộc tính gì nhưng so với đồ án linh văn thuộc tính hỏa thì có sự khác biệt rất lớn phương hủy bật cười mới nói nhãn lực tiểu huynh đệ thật cao minh lao khen ngợi xong rồi mới giải thích thực không dám dầu diếm bộ đồ án linh văn này chính là một bộ đồ án linh văn vô thuộc tính bất kể muốn quán thâu lực lượng thuộc tính nào cũng có thể thành công doanh thừa phong trợn giật mình đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại đồ án linh văn này tự nhiên lòng đầy nghi hoặc nói như vậy dùng hàn băng chi thạch giống lần trước vẫn có tác dụng ư đúng vậy phương hủy đắp không hề dầu diếm có điều người sẽ sử dụng thanh binh khí này lại chủ tu công pháp hỏa hệ cho nên lão ngừng lại một chút cũng không nói rõ ràng nhưng ý tứ trong đó thì mọi người đều biết doanh thừa phong khẽ gật đầu nói tại hạ đã hiểu phương hủy lấy ra một hộp ngọc rồi nói tiểu huynh đệ đây là thù lao chúng ta chuẩn bị cho cậu sau khi trở về nếu không ngại thì nhìn một chút xem hài lòng hay không doanh thừa phong do dự một chốc mới cất nó vào trong ngực phương hủy cười dài nói tiếp tiểu huynh đệ chúng ta ở đây đợi tin tức tốt của cậu doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn bước tới gom tất cả đồ vật chung một chỗ sau đó khoác lên vai khi nhắc hai chiếc d ư ơ n g lên cổ tay của hắn không chịu được mà bị ghì nhẹ xuống một chút bởi vậy có thể thấy được hai bộ binh khí này nặng đến thế nào khe ôm quyền thi lễ với hai người trong phòng sau đó hắn nhanh chân rời đi đứng phía sau hắn trong lòng hai người phương hủy và nguyên biêu tràn đầy cảm xúc ngổn ngang nếu lần này người trẻ tuổi thần bí vẫn mang đến niềm vui trọn vẹn thì địa vị của bọn họ trong gia tộc chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới q u y ề n một chí linh t r ư ơ n g năm mươi mốt linh văn vô t h u tính nhẹ nhàng mở nắp hộp ngọc ra hắn sững sờ nhìn mười hai bình ngọc đặt chỉnh tề bên trong ánh mắt doanh thừa phong t ừ từ, từ sáng lên hai lần giao dịch trước hắn có nói rằng chỉ cần đan dược là được hơn nữa phải là thượng phẩm đan dược trở lên cho nên khi hắn thấy những bình ngọc này tức thời biết được hai người phương hủy và nguyên b i u tất nhiên dành phần tốt cho mình mới chuẩn bị số lượng lớn đan dược như thế này quan sát tỉ mỉ một phen mười trong số mười hai bình ngọc trong này hoàn toàn giống nhau chỉ có hai bình ngoài cùng là có phần khác biệt doanh thửa phong cũng không hề xa lạ gì với mười bình ngọc này thậm chí hắn không cần mở ra cũng biết bên trong đích thị là trung phẩm dưỡng sinh đan hơn nữa mỗi bình hẳn phải có mười viên đan dược nói cách khác riêng mười bình ngọc này bên trong đã chứa khoảng một trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đan đây chính là một gia tài khổng lồ nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ trợn mắt đấu kỵ đến chết mất hơn nữa c ò n sẽ rước thêm rất nhiều phiền t o á i không cần thiết về phần hai bình ngọc này doanh thừa phong cũng có ấn tượng đối với một trong số đó hắn nhẹ mở nắp bình mùi hương đan dược quen thuộc tức khắc sông ngay vào mũi đổ toàn bộ đan dược bên trong r a rồi lắc nhẹ lòng bàn tay ít phút sau doanh thừa phong trợt đã vui mừng ra mặt thượng phẩm quả nhiên là thượng phẩm dưỡng sinh đan doanh thừa phong khẽ cười rồi thả chúng vào chỗ cũ không ngờ trong bình ngọc này lại có đến mười viên thượng phẩm dưỡng sinh đan sau đó hắn rời ánh mắt sang bình ngọc cuối cùng trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ chẳng lẽ có khi nào trong bình ngọc này chứa hắn hít thật sâu rồi vứt hết ý niệm táo bạo vừa lóe lên ra ngoài sau đó nhẹ nhàng mở nắp bình ra cũng là mùi thuốc nhưng không biết có phải do suy nghĩ vừa rồi hay không mà doanh thừa phong vừa ngửi đã cảm thấy mùi hương nào ngạt này còn đậm hơn bình ngọc trước đến mấy lần đồ đan dược bên trong r a doanh thừa phong thoạt xương sở bởi vì trong bình ngọc này không phải chứa mười viên mà chỉ có một viên duy nhất mà thôi nhìn săm soi viên đan dược duy nhất này chỉ sơ qua hắn đã phát hiện ra sự khác biệt rõ ràng nó có màu sắc càng sáng bóng hơn thượng phẩm dưỡng sinh đan gấp bội hơn nữa trên bề mặt lại gợn lên một khí tức tựa xương vụ nhàn nhạt, nhạt như có như không đưa viên đan lên m ũ i hắn hít nhẹ một hơi dường như khi hít đám xương vụ đang lơ lửng vào cơ thể tinh thần doanh thửa phong tức thời chấn động hắn chợt thót tim lại dược hiệu của viên đan dược này quá mạnh mẽ nó r ồ i r à o đến mức không thể tin nổi chỉ ngửi một chút mà đã khiến tinh thần hắn vô cùng phân chấn giống như đang uống thuốc kích thích liều cao, lại mang nghĩ vàng trong ngọc, Phương nguyên từng ứng dưỡng giờ ứng liều lại vội lại biu xin viên sinh Hiện mới viên lại với mới sinh thuốc dốc như đến cho hắn sức mạnh tràn duyên chuyển nhanh, hắn vàng cất đan dược vào trong bình ngọc, hơn nữa còn nắp kín. lẫn hắn đan. đan này kích thích cho cách thật chặt hủy cho phẩm thấy, họ đã dốc hết khổ dược dược được. đậy đáp đã cao, xoay cầu trề một cất một vật tâm sức cớ. cực vào bảo mà sẽ vô vô Ý cực phẩm loại đan dược này rất ít khi xuất hiện đã đạt đến đẳng cấp khó có thể tưởng tượng nếu như nói khí đạo tông có thể cung cấp số lượng lớn hạ phẩm dưỡng sinh đan cho môn hạ đệ tử vậy trung phẩm dưỡng sinh đan chắc hẳn phải đạt tới một địa vị nhất định thì mới được hưởng thụ đãi ngộ như thế nhưng thượng phẩm dưỡng sinh đan chỉ có nhân vật cao tầng trong môn phái độc chiếm ngay cả doanh lợi đức muốn lấy được một viên đan dược loại này thì tuyệt không dễ dàng mà cực phẩm dưỡng sinh đan lại là vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết ít ra doanh thừa phong cũng chưa từng nghe thúc thúc hắn đề cập tới chuyện nhìn thấy loại cực phẩm đan dược này có điều ở thời khắc này doanh thừa phong biết được viên đan dược trong tay mình chắc chắn là cực phẩm dưỡng sinh đan k h ẽ đào mắt doanh thừa phong đưa tay rút ra một tờ giấy trắng ở tầng cuối của chiếc hộp thoáng xem qua hắn không khỏi phải hít vào một hơi khí lạnh trên tờ giấy trắng này viết rất rõ ràng và d à n h m ạ n h viên cực phẩm dưỡng sinh đan này chính là t h ủ lao cho lần hắn luyện chế khôi giáp sáo trang sĩ cấp cực phẩm còn mười viên thượng phẩm dưỡng sinh đan lẫn trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đan tất cả là tiền đặt cọc cho việc quán linh cho sáo trang trường thương thù lao đ a n dược hậu hĩnh như thế vậy mà chỉ là tiền đặt cọc thôi nếu có thể thuận lợi quán linh được cho sáo trang trường thương như vậy chắc chắn thù lao của hắn sẽ còn gấp hơn cả mười lần không sai hắn quả thật không nhìn lầm phía trên tờ giấy viết rất rõ ngày thành thương thù lao nhất định sẽ tăng gấp mười lần tuy nhiên trên giấy còn có một yêu cầu chính là không được tiết lộ chuyện luyện chế trường thương sáo trang lẫn khôi giáp sáo trang ra ngoài nhẹ tay đậy kín chiếc hộp sắc mặt doanh thừa phong nghiêm lại bây giờ hắn hiểu được giá trị của trường thương s á u trang này đã vượt xa tưởng tượng của mình theo lời nhắn cuối cùng của phương hủy tất nhiên hắn cũng không nên để lộ bí mật đoạn văn tự trên cho nên doanh thừa phong đã nhìn thấu được vài vấn đề bên trong kẻ đặt làm trường thương s á u trang ấy tựa hồ không muốn cho người khác biết bản thân có binh khí lẫn vật phẩm phòng ngự cực kỳ kinh khủng như thế chẳng qua cho dù người nọ muốn làm gì cũng không liên quan tới doanh thừa phong giờ phút này hắn chỉ quan tâm đến việc quán linh thành công cho trường thương s á u trang đổi nó lấy một lượng lớn đan dược sắp xếp lại đồ vật của mình doanh t h ừ a phong lấy ra minh linh trâm bắt đầu khắc linh văn lên trường thương động tác của hắn cẩn thận mà lưu loát hạ c h â m không chút do dự nếu để doanh lợi đức thấy được màn này thì hẳn ông ta sẽ không tin vào mắt mình đây thế mà lại là đứa cháu trai phế vật của ông ư hồi lâu sau doanh t h ừ a phong thở dài rồi b u ô n g minh linh trâm xuống chân khí trong cơ thể đã tiêu hao bảy tám phần có điều nhìn lại đồ án vừa mới hoàn thành hắn cảm thấy vô cùng tự hào chân khí tầng bốn quả nhiên mạnh mẽ tốc độ khắc linh so với tầng một đúng là một trời một vực dùng một viên trung phẩm dưỡng sinh đan doanh thửa phong bình tâm tĩnh khí mà bắt đầu vận công để khôi phục hiện giờ trung phẩm dưỡng sinh đan ngoài việc cung cấp chân khí không ngừng để hắn tiến bộ mà còn có tác dụng trọng yếu khác là siêu cấp đan dược để khôi phục chân khí nhanh chóng sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đan để nhanh chóng khôi phục chân khí đây là một hành động vô cùng xa xỉ cho dù có chỗ dựa vững chắc như núi là trương minh vân Trầm ngày ọ c cũng Kỳ khi rất ít khi dám l m c h u ệ n này, nhưng với gia với tiếp à của việc cũng chính dược doanh thửa nữa. đan dùng phong toán ngày hiện không tính lãng này Nhưng hắn lượng lớn đan dược như thì hề phí h tại một t kiểu vì cho chân có chóng. chất của hắn, có khổ tu cả đời cũng khí thể nhanh không hắn, khổ khó tấn thăng thứ nên tăng lên Nếu rằng tấn đến tầng Ngày mới đời i tư tu rất tư. t lấy Ba ba. ế sợ theo bên cạnh dòng suối nhỏ khi trầm ngọc k ỳ một lần nữa xuất hiện thì doanh thừa phong lập tức g ầ n cần nên đón ngọc kỳ hôm nay nàng muốn dạy ta cái gì doanh thừa phong hỏi bằng giọng thân mật khuôn mặt xinh đẹp của trâm ngọc kỳ trợt đ ỏ hửng nàng gác giọng ta đã nói bao nhiêu lần rồi ngươi không được gọi ta là ngọc kỳ được ngọc kỳ lần sau ta không gọi nữa doanh thừa phong nói rất gian manh nhìn dáng vẻ đang cười híp mắt bây giờ thì biết ngay lần sau gặp lại hán chịu đổi mới là có quỷ trâm ngọc kỳ khẽ cắn môi mắt dù ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng nàng lại hạnh phúc n g ọ t nào g trái ngược xa với vẻ mặt đang nổi giận nếu như nói lần đầu tiên gặp nhau nàng chỉ có một ít hảo cảm với hắn mà thôi nhưng sau khi cùng hắn t r a o dồi kiến thức linh văn một một ít cảm tình ấy đã như gieo một hạt giống sâu vào lòng nàng trải qua từng cơn mưa xuân từng tia nắng ấm bồi dưỡng nó đã dần dần đâm trồi nảy lộc rồi trưởng thành mặc dù thực lực doanh thừa phong vô cùng yếu ớt khi ở trước mặt nàng nhưng trầm ngọc kỳ biết trên người hắn ẩ n chứa một thiên phú tuyệt đỉnh đủ khiến mọi người trên thế giới phải khiếp sợ đặc biệt về phương diện học hỏi kiến thức linh văn hắn đã đạt đến tầm cơ biến thái chỉ dùng mấy tháng thời gian từ một tên không biết gì cả giờ hắn đã bỏ xa nàng nếu cho hắn thêm vài năm trưởng thành vậy trình độ của hắn sẽ đạt bực nào đây không thể nghi ngờ đây chính là điều nàng mong đợi nhất hiện giờ ngọc kỳ ta cũng có một việc muốn hỏi nàng doanh t h ừ a phong nhìn trộm trần ngọc kỳ thấy đoá sen hồng càng ngày càng nở rộ xinh đẹp như tiên thì mới mở miệng nói trâm ngọc kỳ liền giật mình hỏi theo bản năng chuyện gì trâm a Doanh Thừa muốn nghiêm thuộc thỉnh giáo đồ nên khắc đồ án linh văn vô thuộc tính như thế nào thì hợp lý. Doanh Phong nghiêm nghị nói. thế thì t khắc hợp giáo đồ đồ lý. vô ngọc kỳ khe i n ngạc nói, người hỏi chuyện này làm cái gì? Doanh Phong nói, từng trường án linh văn, n gì? g cái chút được hỏi mới Thừa thấy h làm một một do dự ta đồ đâu đó là đồ là linh án văn vô tao h tính cho nên muốn thỉnh phần. khép u muốn ộ c Ngọc c Trâm nên giáo vài phần. Ngọc Kỳ khẽ cao đôi mi thanh tú lại nói doanh thừa phong đồ án linh văn vô thuộc tính là một loại đồ án linh văn vô cùng đặc thù đối với loại đồ án linh văn này thì bất luận rót vào lực lượng lịch ở tỉnh nào cũng được nhưng mà nàng dừng một chút rồi tiếp loại đồ án linh văn này đặc biệt phức tạp khó khắc linh hơn đồ án linh văn bình thường rất nhiều như bình thường chỉ có đại nhân vật cỡ linh sư mới có thể học tập và khắc nổi loại đồ án linh văn này mặc dù nàng không nói rõ nhưng ngụ ý bên trong thì ai cũng hiểu đây không phải là loại hiện giờ hắn có thể học doanh thừa phong k h ẽ nhữ mày nói ngọc kỳ ta hiểu rồi nhưng mà hắn thành thật nói ta muốn học chút kiến thức về phương diện này ngày mai nàng có thể đến chỉ điểm ta không trâm ngọc kỳ há hốc nàng nhìn xoáy vào doanh t h ừ a phong hồi lâu sau rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt kiên quyết của hắn mới không thể làm gì khác hơn bèn thở dài não nề rồi xoay người rời đi đêm đó trâm ngọc kỳ một lần nữa lại đến thư phòng của cứu cứu còn đưa ra một yêu cầu hết sức quá đáng nàng muốn học tập kiến thức về đồ án linh văn vô thuộc tính vốn nàng tưởng rằng trương minh vân bất kể làm sao cũng sẽ không đồng ý nên đã chuẩn bị một màn kịch vừa khóc lóc vừa làm nũng dây đành đạch những cô bé này khi trời sinh tự nhiên đã lĩnh lộ được bản lĩnh xuất chúng như vậy rồi có điều bất ngờ đã xảy ra khiến nàng không giải thích nổi mặc dù vẻ mặt trương minh vân cổ quái đến cực độ nhưng vẫn không từ chối ông ta lấy ra một quyển sách rất dày nhẹ nhàng đầy tới trâm ngọc kỳ đưa tay nhận lấy vừa xem qua lập tức sáng mắt lên đây vậy mà chính là kiến thức tâm đắc của người ghi lại trong mấy chục năm qua trên mặt tiểu cô nương tức thời hiện ra nụ cười khoai trí nàng quyết định ngày mai gặp nhau sẽ đưa quyển sách cho tên tiểu quái thai ấy hắn có thể tiếp thu được bao nhiêu thì cứ trông vào số mệnh của hắn thôi quyền một chí linh t r ư ơ n g năm mươi hai chân khí trong cơ thể mênh mông hội tụ manh liệt cả vào trong đan điển một dòng nhiệt lưu hùng mạnh từ trong bụng không ngừng t u ô n ra ngoài nối đuôi nhau xuyên qua mọi kinh mạch của hắn từ lúc rời khỏi bàn long chấn đến giờ t r ư ớ c mắt đã qua ba tháng trong thời gian này doanh thừa phong sống rất có quy luật mỗi ngày hắn đều bỏ ra một thời gian nhất định để nghiên cứu kiến thức linh văn kể từ khi trầm ngọc kỳ đưa bộ tổng cương toàn diện cho mình việc nghiên cứu lẫn nắm bắt kiến thức linh văn của hắn tựa như bất ngờ đột phá rất nhanh nếu chỉ xét về mặt lý luận cho dù là trương minh vân cũng chưa chắc đã bằng hắn Chưa chuyện này ra trong ba tháng nay doanh thừa phong đã hoàn thành xong nhiệm vụ khắc linh văn lên hai bộ t r ư ờ n g thương hơn thế nữa trong hai bộ t r ư ờ n g thương này chỉ có một bộ được khắc linh dựa theo đồ án linh văn do phương hủy đưa cho mà thôi về phần bộ còn lại là sản phẩm sau khi được trí linh cải tiến lấy năng lực tính toán siêu đẳng của trí linh một khi đã cải tạo đồ án thì luôn tốt hơn xa thứ đã học ít nhất trên phương diện thiết kế sáo trang sĩ cấp chỉ sợ không có bao nhiêu người hơn được nó có điều sau khi hoàn thành hết thảy doanh thửa phong lại gặp phải một vấn đề vô cùng khó khăn hắn không dám quán linh cho trường thương sáo trang quán linh đây là một việc vô cùng khó lần trước doanh thừa phong có thể quán linh thành công khôi giáp sáo trang mặc dù là do đánh bậy đánh bạ mà vô tình lĩnh n g ộ được dẫn đạo thuật nhưng nguyên nhân chính trong đó có thể ghi công cho sự trùng hợp lẫn vật khí còn lần này so với khôi giáp sáo trang thì trường thương sáo trang càng thêm kinh khủng lấy tu vi chân khí chỉ mới ở tầng bốn thì rất khó để thành công cho nên doanh thừa phong dồn hết thời gian tập trung tinh thần vào việc tu luyện chân khí cố gắng để thăng tu vi lên cảnh giới cao hơn chơi không phụ lòng người trải qua ba tháng khổ tu chân khí của hắn rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ tư đ ỉ n h phong sau ba ngày nghỉ ngơi và hồi phục tâm tình doanh thừa phong trầm xuống bắt đầu dùng hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan để đánh sâu vào chân khí tầng thứ năm chân khí mỗi một lần lên cấp thì đan điền cũng theo đó mở rộng hơn rất nhiều chỉ có phát triển phẩm chất đan điền thì chân khí mới càng mạnh mẽ ba tháng trước lúc doanh thừa phong trùng kích vào chân khí tầng bốn hắn chỉ dám dùng vẹn vẹn một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thôi nhưng trải qua ba tháng tu luyện lực miễn dịch đan dược của hắn đã nâng lên một tầm cao mới cho nên mặc dù lúc này dùng hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan nhiệt lưu trong kinh mạch dù khổng lồ đến đỗi không cách nào hình dung nổi thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chịu đự có câu tập mãi thành thói quen tự nhiên thành bản năng trải qua vô số lần bị dược lực mãnh liệt của đan dược trung kích kinh mạch của doanh thừa phong đã dị thường bền dẻo vượt xa những võ sĩ cung cấp thậm chí có đẳng cấp cao hơn đây tất nhiên không chỉ liên quan hệ đến mỗi việc thích ứng trước kia phần lớn dược lực đã hóa thành chân khí nhưng vẫn có một phần nguyên vẹn tán khắp thân thể khiến cho mọi bộ phận của hắn dần trở nên cường tráng hơn có điều loại biến hóa này cũng không rõ ràng vì thế doanh thừa phong cũng không để ý đến thôi bút bút bút theo một dòng nhiệt lưu tràn vào đan điền cũng dần phát triển lên vô luận là đan điền hay chân khí bên trong đều đang trong trạng thái hỗn loạn có điều doanh thừa phong của ngày hôm nay đã rất quen thuộc với trạng thái này thân hình hắn bình ổn bất động như núi mặc cho chân khí bên trong đan điền làm mưa làm gió hắn vẫn bình tĩnh xem như không có gì không biết qua bao lâu rốt cục những cơn sóng nhiệt trùng điệp đã có xu hướng yếu bớt hiệu lực của hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan vốn rất mạnh mẽ không gì sánh được nhưng trung quy vẫn có cực hạn không hổ danh là thượng phẩm dưỡng sinh đan hơn nữa còn là một lần hai khỏa dược lực hùng hậu của chúng đã đủ cho doanh thừa phong lịch thiên cải mệnh toàn bộ đan điền khẽ rung lên doanh thừa phong cảm giác đan điền bên trong cơ thể mình như được tráng thêm một lớp bảo vệ chắc chắn không thể công phá cuối cùng cảm giác mãnh liệt khiến người ta run rẩy hít thở không thông rốt cuộc đã bình ổn trở lại một niềm vui sướng dâng lên trong lòng doanh t h ừ a phong dựa vào kinh nghiệm của mình biết được hắn đã cải tạo đan điền thành công sau khi cải tạo đan điền xong chân khí bên trong bắt đầu biến hóa tích cực tất cả chân khí đều tự động áp xúc lại vốn cảm giác lực lượng tràn trề trong nháy mắt đã suy yếu rất nhanh lại sinh ra sự hực hững doanh t h ừ a phong thở phào nhẹ nhõm hắn mở mắt ra tầng thứ năm rốt cuộc chân khí của hắn đã tấn thăng lên tầng thứ năm tất cả đệ tử của doanh lợi đức ngoại trừ ba huynh đệ doanh hải đảo thì những người còn lại chỉ có chân khí tầng năm là cao nhất tuy nhiên hai vị sư huynh mà chân khí đạt tới tầng năm đều trải qua năm sáu năm khổ tu còn hắn bằng vào vô số đan dược chỉ trong vòng một năm chân khí từ tầng một đã nhảy vọt lên cảnh giới tầng năm tê u i e n t r ả i tim đen lu ám t u i n e t kẽ h siết hai nắm tay rồi thả lỏng cảm thụ được lực lượng cường đại bên trong cơ thể trong lòng hắn tràn đầy phân chấn nhoáng một cái thân hình hắn đã như bay ra khỏi nhà bộ pháp q u ỷ ảnh bộ chiến kỹ này hắn đã tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh mặc dù nói như vậy khiến người ta kinh ngạc lẫn khinh thường nhưng hắn chỉ dùng có ba tháng để tu luyện tới cảnh giới ấy có trí linh không chỉ giúp hắn có ưu thế về việc tiếp thu kiến thức linh văn một cách nhanh chóng ngay cả học tập chiến kỹ cũng rất thành thạo phóng như bay đến bên cạnh dòng suối nhỏ doanh thửa phong không dừng lại mà tiếp tục đi tới chốc lát sau hắn đã tiến vào sâu trong rừng rậm sau cái thôn đ ố n g nhiên hai chân của hắn phình lên trong nháy mắt đã lớn hơn gấp đôi cùng lúc đó thân hình hắn biến mất ngay lập tức rồi bất ngờ xuất hiện ngoài mấy trượng tựa như quỷ mị ửa doanh thừa phong tức thời kinh hô hắn ngừng lại quay đầu về xem khi chân khí tấn thăng tới tầng thứ năm lúc thi triển thuật di hình hoán vị thì hắn phát hiện ra một chuyện ngoài mong đợi sự tiêu hao chân khí của hắn cũng gia tăng theo việc để thăng tu vi nó có nghĩa một khi thi triển bộ pháp chiến kỹ di hình hoán vị đặc thù này tốc độ tiêu hao chân khí của hắn sẽ tỷ lệ thuận với việc thực lực thay vào đó hắn có thể thuấn di đến khoảng cách xa hơn rất nhiều so với lúc chân khí tầng bốn thì phải hơn gấp đôi cảm thụ được t r ê n h l ệ n h quá lớn giữa hai cảnh giới doanh thừa phong c ư ờ i khổ xem ra cho dù hắn đạt đến cảnh giới nào thì cũng không thể tùy ý vận dụng chiến kỹ này lắc đầu doanh thừa phong xuống tấn vững vàng hắn quát khẽ chân khí trong cơ thể buốc lên rồi theo nắm đấm tuân ra mãnh liệt đúng một quyền đánh ra đầy mạnh mẽ xé rách không khí phát ra tiếng rít xé gió sắc nhọn doanh thừa phong k h ẽ nhún mày tương đối hài lòng đối với một quyền đầy uy lực này uy lực của một quyền này tuyệt đổ y t hiện sự hùng mạnh của chân khí tầng năm k h ẽ hít sâu hắn dần dần ổn định chân khí trong cơ thể h â y đột nhiên hắn khẽ quát lên lần lượt đánh hai quyền về phía trước quyền thì vẫn tràn đầy sức mạnh như trước nhưng nó lại mang theo một luồng sóng khí nóng rực chết người hòa diễm quyền pháp đây chính là hỏa d i ễ m quyền pháp hắn đoạt được trên thi thể cổ chân mặc dù quyền pháp này có uy lực thấp nhất trong ba bản bí tịch nhưng đối với người không có quyền thuật phòng thân như doanh thừa phong thì có còn hơn không dòng khí nóng rực quanh quần trong hư không tạo thành một cơn nhiệt phong khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh t r ợ t tăng vùn vụt không những thế thậm chí cả những lá khô bắt đầu từ từ xoắn lại càng thêm có dấu hiệu sắp sửa địa cảnh hỏa d i ễ m quyền pháp phong thích chân khí ra ngoài thông qua kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng tạo thành một lực lượng đặc thù nào đó loại lực lương này có thể hấp dẫn nặng hệ hỏa trong không khí tạo thành một không gian cháy bỏng đầy quỷ dị ngay trước khi doanh thừa phong đối chiến với cổ chân cũng đã nếm đủ mùi đau khổ của bộ quyền pháp này Hê! Hê! Hê! thân hình doanh thừa phong nhoáng lên như điện bước đi h u y ể n chuyển như long xà mạnh mẽ và đầy ví vũ trong tay hắn là ngọn lửa mang khí tức vô cùng tinh thuần giống như đang d ơ cao hai cột lửa khổng lồ có lực phá hoại vô cùng khủng khiếp cuối cùng hắn thét to một tiếng hai quyền chạm nhau phân ra nửa vòng rồi đánh mạnh hai nắm đấm được ngưng tụ lực lượng hệ hỏa từ trong cơ thể bạo s u ấ t mà ra một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện từ giữa hai quyển rồi phóng ra ngoài nó mang theo nhiệt độ mãnh liệt không gì sánh nổi một khi phóng ra dường như nó có thể tạo thành sức mạnh hủy diệt đốt hết mọi thứ ngay tức khác a hỏa cầu xuyên qua một cây đại thụ nó cũng không ngã xuống có điều trên thân cây lại xuất hiện một lỗ thủng hình nắm tay hơn nữa xung quanh cái lỗ này bước lên khói đen dày đặc bề mặt lại cháy thành than đen kị t khiến lòng người hoảng sợ mà viên cầu lửa còn sót lại đã sớm bay xuyên qua lỗ thủng a hỏa cầu xuyên tiếp qua cây đại thụ thứ hai tạo thành kết quả giống như trước cho đến khi va mạnh vào cây thứ ba mới ngừng lại được có điều hỏa cầu nọ dù không xuyên thủng đại thụ nhưng vẫn để lại một dấu quyền cháy đen doanh t h ừ a phong xứng sở hồi lâu hắn hú lên một tiếng quái dị lập tức đeo bao tay vào rồi nhào tới thân hình còn chưa hết đạt thì hắn đã vận chân khí lên quanh người tức thời buốc lên một dòng khí lạnh tựa hàn băng ngọn lửa trên cây đại thụ này lập tức trở nên nhà thàn xuống doanh thừa phong xua tay liên tục nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này một cách thuần thục hắn thở hát ra trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ hòa diễm quyền pháp loại chiến kỹ mà ban đầu hắn cho là vô ích vậy mà giờ đây lại có uy năng hùng mạnh đến như vậy quyền một chí linh t r ư ơ n g năm mươi ba quán linh t r ư ờ n g thương thượng ngưng thần nhìn đôi tay mình trong mắt doanh thừa phong chớp lóe vẻ hầu nghi như không thể giải thích nổi hắn từng đọc qua nội dung quyển sách này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 cứ dứt khoát phi thường đổ hết tất cả vấn đề cho trí linh giải quyết thanh âm trí linh chậm rãi vang lên trong nao vực hắn lúc vừa rồi ngươi mới thi triển hỏa d i ễ m quyền pháp cũng đồng thời thi triển quỷ ảnh bộ pháp hai loại chiến kỹ này có chỗ tương thông đến thời điểm nào đó lại có thể hợp vi năng cả hai thành một mà phát ra một đòn khủng khiếp hợp hai thành một doanh t h ừ a phong s ữ n g sốt một hồi mới nói nếu quả thật như thế nguyên nhân làm sao tên kia lại không phóng ra được hỏa cầu sự phối hợp của hắn có vấn đề trí linh đáp ngay không do dự muốn hợp hai loại công pháp này thành một dồi phóng ra thì sự phối hợp ấy phải đạt đến một tiêu chuẩn vô cùng cao nếu cho tên i kia thêm hai mươi năm khổ luyện có lẽ y sẽ có cơ hội xuất r i a uy năng như vừa rồi trong thanh âm của trí linh hiện lên vẻ đắc ý mơ hồ còn doanh thừa phong cũng bừng tỉnh thông suốt tuy rằng thời gian hắn đoạt được hai bản bí tịch này cũng không lâu chỉ chừng mấy tháng mà thôi nhưng trên phương diện tu luyện công pháp chiến kỹ thì hắn được một may mắn và ưu thế vô cùng khổng lồ mà người khác căn bản không thể nào tưởng tượng trí linh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 Chân khí như trong người dường là một khi đánh ra xong đã xuyên qua hai cây cổ thụ với khí thể không gì cả nổi lại chúng cây thứ ba thì uy năng của nó mới hoàn toàn triệt tiêu hết thân hình doanh t h ử a phong n h ó n g lên một lần nữa lướt đến cây cổ thụ thứ ba rồi phóng thích khí tức hàn băng lạnh giá lần này hắn sớm đã chuẩn bị nên không còn luống cuống chân tay nữa có điều nhìn sức phá hoại của quyền này thì trong tâm hắn vẫn không nén được mà vô cùng sung sướng chiến kỹ này quả nhiên là vô cùng hùng mạnh uy lực của ngọn lửa đến thế thì ngay cả linh khí trường kiếm của hắn cũng không theo kịp từ nay về sau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 doanh thừa phong lại lấy trường thương s á u trang lẫn phong linh thạch ra sở dĩ hắn phải trùng kích chân khí tầng năm khẩn cấp như vậy là vì muốn quán linh cho trường thương s á u trang giờ đây nếu cảnh giới đã ổn thì tự nhiên phải thử một phen xem sao trường thương s á u trang chia làm ba bộ phận mỗi phần đều dài đến bốn thước nếu kết hợp cả ba phần ấy sẽ tạo thành một binh khí siêu cường dài một trượng hai thước trên toàn trình thể trường thương có trọng lượng khá nặng cho dù doanh thừa phong cầm nó cũng không khỏi phải cảm thấy hơi cố sức chẳng qua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 Bổ k h u y ế tức toàn b khắc cả thanh trường thương bông sáng rực một tia h à o quang rất nhỏ t r ợ t phóng ra từ mũi thương rồi chuyển động không ngừng như một chiếc lưới linh xà đang thập thọ doanh thừa phong tập trung tinh thần sau khi nhìn thấy tia h à o quang này trong lòng hắn không hiểu sao lại nảy ra một ý tưởng kỳ dị đ ộ s t bén của trăm ư thương vượt trường lượng ờ n này còn xa trường kiếm của chính mình quán linh.、Tất、nhiên, đây không chỉ nói riêng về vấn đề lực lượng linh tính. Quan trọng hơn là tính chất lẫn tài liệu của hai loại binh khí này trên g tự Tất chất tài chỉ hai khí là đây của lực của c về xa kiếm liệu loại đề n bản nhau đã khác ộ một t trời khi vực. Cho nên, sau khi quán sau linh thành tranh lật tay, một lệch như hắn công lớn đến viên có mới vừa vậy, phong ấn thạch màu linh ử a ra đỏ đã tản tức nóng rực khí h ệ bên trong. c ú thạch í c h phong linh h t chỉ dùng phong ấn lực công kích và phong ngự phong ấn thạch phong ấn sức mạnh các hệ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 q u y ề n một chí linh t r ư ơ n g năm mươi b ố quán linh t r ư ờ n g thương hạ c h ầ m rãi rót một dòng chân khí vào trong trường thương s á o trang tức thì mũi thương tóe ra một tia hào quang đỏ như lửa một khắc sau ánh sáng chợt tăng vọt rồi khí tức nóng rực một lần nữa lại tràn ngập cả gian phòng doanh thừa phong biến sắc hắn cảm ứng rất rõ khí tức nóng cháy ấy vậy mà không hề thua kém khí tức gió hỏa d i ễ m quyền pháp phóng ra chút nào cả trong tâm hắn đột ngột sinh ra một ý nghĩ kỳ quái nếu dùng thương này đối địch cùng người vậy có thể bước ra vài luồng hỏa diễm từ mũi thương hay không đây nếu có thể làm được chuyện này thì ở thời khắc quyết định có thể xuất kỳ bất ý tập kích địch nhân chiếm lấy ưu thế vô cùng lớn trong thời điểm then chốt lắc lắc đầu ra ý bỏ qua bây giờ không phải lúc mình nên suy nghĩ mấy chuyện này dùng cả hai tay cầm thương hắn nhẹ nhàng đâm về phía trước một nhát mũi thương tức thì đâm vào chiếc bàn phía trước dường như một thanh đao s ắ c xuyên qua lớp đ ầ u hủ mềm trường thương đã xuyên thấu mặt bàn mà không hề trở ngại hơn nữa còn để lại một lỗ thủng có hình bốn cạnh lỗ thủng này nếu chỉ thoạt nhìn vậy mà lại có mấy phần tương tự vết quyền trên thân cổ thụ do cực hạn hỏa cầu của hỏa diễm quyền pháp in lên có điều lỗ thủng do mũi thương tạo thành lại càng nhỏ hơn mấy lần nhưng sức công phá lại không thể khinh thường tương tự như chiêu quyền kia trong lòng doanh thừa phong càng thêm bốc lửa hắn biết nếu có thương pháp đặc thù để phối hợp với thanh trường thương sáo trang này thì nhất định sẽ phát huy được uy lực cường đại không gì có thể sánh nổi hòa diễm thương đây tuyệt đối là hỏa diễm thương hàng thật giá thật sau khi thưởng thức hồi lâu doanh thừa phong lại đặt thanh trường thương xuống uy năng của thanh trường thương sáo trang này mặc dù không phải chuyện đùa nhưng có một chuyện khiến hắn vẫn phải day dứt không thôi t h â n binh lợi khí có uy lực càng hùng mạnh thì sự tiêu hao chân khí cũng càng lớn mặc dù hiện giờ hắn đã đạt đến chân khí tầng năm nhưng lúc dùng chân khí để thôi phát trường thương sáo trang này thì vẫn cảm thấy quá ư gắng sức cho dù khi luyện chế bộ khôi giáp sáo trang ngày trước cũng không khiến hắn phải có cảm giác thế này nếu thực sự hắn phải dùng thanh trường thương này đối địch với kẻ khác chỉ sợ chưa giết được địch nhân thì hắn đã chết t r ư ớ c vì quá mệt rồi vì vậy có thể thấy được chủ nhân sử dụng thanh trường thương này theo lời phương hủy đã nói nhất định là một vị cường g i ả chân chính tháo rời trường thương ra hắn xếp lại rồi để gọn vào trong hộp doanh thừa phong hề vải lết lên giường sau khi nghỉ ngơi đủ cả hai đêm một lần nữa hắn mới bắt đầu quán linh cho trường thương sáo trang thuộc về chính mình thanh trưởng thương này dù có bề ngoài tương tự như ngọn hỏa diễm thương độc nhất vô nhị ấy nhưng do chính tay mình khắc linh nên doanh thừa phong biết giữa chúng có một sự khác biệt rất lớn sau khi được trương minh vân truyền cho bộ sách tâm đắc về linh văn trí linh đã tự mình sao chép hết cho hắn sử dụng hơn nữa khi phân tích đồ án linh văn trí linh đã kết hợp đối chiếu chúng với các bản vẽ mạch điện của kết trước tuy nói hai lĩnh vực này thuộc về hai hệ kiến thức bất đồng của thế giới khác nhau nhưng bất kể chúng đại diện cho loại năng lượng nào thì vẫn là lực lượng hùng mạnh nhất trong lĩnh vực của bản thân chúng phân tích trên một mức độ nào đó chúng vẫn có những điểm tương thông trên lĩnh vực linh văn nếu gặp phải vấn đề khó giải thì nên đổi lại nhìn theo một góc độ khác là tìm đáp án theo khoa học hiện đại thường xuyên sẽ có thu hoạch tốt mà đồ án linh văn trên thanh trường thương lúc này chính đã được trí linh kết hợp hai học thuyết bất đồng để sáng tạo ra một lộ tuyến linh văn độc nhất chẳng qua chỉ có trí linh là sinh mạng có trí tuệ sở hữu khả năng tính toán vô cùng vô tận mới có thể tìm hiểu kiến thức linh văn hơn nữa còn kết hợp hoàn mỹ với khoa học kỹ thuật của kiếp trước trong một thời gian ngắn đến như vậy thôi nếu đổi lại là một kẻ bình thường ngay cả dốc hết sức lực cho đến cuối đời chỉ e rằng không cách nào nắm bắt được một trong những ngành học ấy nối thanh trường thương mới lại doanh thừa phong lấy bình ngọc ra rồi đổ tiếp hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan hơn nữa còn nuốt trừng vào bụng vì lúc quán linh cho hỏa diễm thương bởi không cần trí linh phải phân liệt cho nên lượng chân khí mất đi cũng không nhiều chỉ dùng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan đã là dư giả nhưng khi quán linh cho trường thương của chính mình thì lại hoàn toàn không giống như vậy đây là đồ vật của mình tất nhiên phải làm cho tốt nhất cho nên thứ quán linh cho thanh trường thương này không phải là linh lực trong phong linh thạch mà chính là phân thân do trí linh tự phân liệt ra dùng sức mạnh trí năng được lập trình tốt nhất để rót vào trong đó lực lượng linh tính linh lực đối với trí linh mà nói thì thật ra cũng giống như một phần mềm nào đó mà thôi mặc dù doanh thừa phong không biết vì sao hai lĩnh vực này lại tương thông với nhau nhưng đây cũng chẳng phải là vấn đề hắn muốn quan tâm tới nhiệt lưu vô cùng vô tận tràn vào kinh mạch nếu đổi lại là kinh mạch của người khác thì chắc chắn sẽ bị quá nhiều nhiệt lưu gây khó chịu nhưng kinh mạch của doanh thừa phong đã miễn dịch với cường độ nhiệt lưu như thế này hơn nữa lúc dược lực vận chuyển thì lại không ngừng hấp thu một phần tinh hoa của nó tuy không nhiều nhưng đã đủ để kinh mạch hắn kiên cố và có tính chịu lực cao hơn nên mới có khả năng chịu đ ư ợ c những dòng nhiệt lưu như sóng biển đang đổ hào hào ở thời điểm này lúc chân khí trong đan điền bắt đầu tràn đầy trí linh lại hiện ra trong não vực một lần nữa hóa thành một bóng người mờ ảo khuôn mặt nó vậy mà giống doanh thừa phong như l ú c sau đó thân hình nó chợt run lên như sốt rét mà không ngừng di rộng siêu vẹo với một tần số vô cùng quái dị theo động tác của nó chân khí trong đan điền đ ố n g giảm đi với một tốc độ đáng sợ cho dù có nhiệt lưu quần c u ộ n biến thành chân khí để bù đắp nhưng vẫn không cách nào bù đắp lượng chân khí trí linh đã rút mất một cách triệt đề lần này lúc trí linh phân liệt lại lộ ra vẻ cẩn trọng hòa hoan và rất chậm có lẽ nguyên nhân vì trường thương sáo trang này có uy năng vượt xa bất kỳ binh khí hay vật phẩm phòng ngự trước nay cho nên nó mới đề phòng cẩn thận đến như thế dần dần trí linh trong não vực rốt cuộc đã phân liệt thành bốn bóng người bất đồng Ba bóng người theo r tràn o n g đó đầy k í chính tức một một thể đốt vạn vật t chứa sắc khác đặc cùng có chuỗi hùng mạnh như hiểm. như h bén ẩn ngọn nguy Dường nó ngọn vạn mà lại đau Đi! lửa lửa dày là kẻ vậy. vô một tiếng quát nhẹ của doanh t h ừ a phong cả ba bóng người tản ra khí tức đao phong sắc bén tức thời l ư ớ t về hướng trường thương s á u trang đang nằm trên mặt đất không một tiếng động chúng đã dung nhập vào trong thường thương s á u trang sau một khắc toàn thân thanh trường thương tức thời tỏa ra nhiều tia h à o quang s á n g trắng chúng kéo dài từ đầu mũi đến cuối cán thương rồi sau đó lại bốc lên tràn ngập bởi lúc quán linh cho hỏa diễm thương dù cũng có hào quang sáng trắng như vậy nhưng tất cả ánh sáng đều tụ tập hết vào mũi thương mà hắn vì chuẩn bị vũ khí cho mình nên hoàn toàn bất đ ộ n g luồng hào quang này sau khi vờn quanh mấy vòng trên thanh trường thương thì mới tụ về mũi thương nhìn sự sắc bén của nó khiến cho người ta phải cảm thấy không rét mà run mặc dù không trải qua bất kỳ thí nghiệm nào nhưng doanh thừa phong biết rõ sự sắc bén của t h à n h trưởng thương sáo trang này đã vượt xa cực hạn của hỏa diễm thương có điều quán linh vẫn chưa xong doanh thừa phong thở hắt ra một hơi cuối cùng t r ợ t phóng bóng người có hình ngọn lửa vào mũi thương trong tích tắc bóng người hình ngọn lửa chạm vào mũi thương g i a o động sóng năng lượng do trí linh phát ra tức thì đã tạo nên biến hóa nghiêng trời l ệ đất đây chính là sự cải tiến được rút kinh nghiệm qua lần trước sau khoảnh khắc phần mềm công kích kết hợp với phần mềm hỏa diễm liền lập tức biến thành một phần mềm d u n g hợp cả hai một cách thích hợp nhất kể từ đó hai loại sức mạnh này không hề trải qua bất kỳ hao tổn gì mà đã đến gần rồi d u n g hợp với nhau thành một trạng thái hoàn mỹ nhất hào quang màu đỏ vẫn lóe lên trên cán thương như trước sau khi bay lượn suốt mấy vòng mới thuận lợi quay trở về đầu núi thương doanh t h ừ a phong thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc hắn mới thả l ò n g được trải qua mấy lần con linh hắn đã phát hiện một việc ngoài ý mới nó chính là cứ chuẩn bị đầy đủ hết dữ liệu h ệ sử dụng phân thân do trí linh phân liệt mà quán linh cho binh khí hoặc vật phẩm phòng ngự thì còn dễ hơn bình thường rất nhiều tất nhiên muốn dùng trí linh làm chủ thể để quán linh thì vẫn có rất nhiều hạn chế một trong đó chính là trí linh phải thu thập đầy đủ tư liệu vậy mới có khả năng cải tiến dựa trên bản cũ một cách thích hợp nếu như không phải chính mắt nhìn thấy lực công kích phòng ngự c h i thạch hàn băng chi thạch lẫn hỏa diễm chi thạch như dù có bản lĩnh siêu việt đến đâu cũng đừng mơ tưởng chuyện bỗng dưng sinh ra các bản thiết kế phần mềm như vậy sau khi nghỉ ngơi chốc lát doanh thừa phong hăng hái bừng bừng vung ngọn thương lên nó nhẹ nhàng bay lượn tức thời tạo thành một tầng thương ảnh tâm thần hắn khai chuyển rồi tháo trường thương ra sau khi đ e o lên lưng thì đột nhiên hàn hóa thành một đạo hát ảnh nhanh chóng mất dạng trong phòng chỉ chốc lát sau hắn đã hiện ra ở mảnh rừng rậm không một bóng người mà hàng ngày mình vẫn tu luyện chiến kỹ chẳng qua lần này hắn lại tìm một địa điểm tương đối c h ố n g trải dù sao trong tay hắn là một thanh trường thương dài đến một trượng hai sau khi tổ hợp nó có chiều dài còn hơn gấp đôi chiều cao của hắn nếu ở một nơi nhỏ hẹp thì căn bản không có đường nào để phát huy uy lực của thanh trường thương này cắm trường thương xuống mặt đất doanh thừa phong nhắm mắt lại trong đầu hắn tức thì hiện lên một bộ bá vương thương quyết đầy đủ trong đầu hắn hiện thời trí linh đã hóa thành một bóng người uy vũ đang múa thương vụn vụn mà lúc này doanh thừa phong chính là muốn dùng tâm của mình kết hợp với nó để cảm lộ từng động tác của trí linh đứng im chốc lát hắn khẽ nhích mũi chân đá vào thanh trường thương khiến nó phải nghiêng về một hướng trên mặt đất xong không chờ trường thương ngã xuống đất doanh thừa phong đã vung tay bắt lấy vững vàng cổ tay hắn r u lên trường thương lập tức hóa thành một chiếc cầu vồng bay vụt tới phía trước vụ tiếng do rít vang lên mãnh liệt doanh thừa phong thậm chí còn chưa dùng đến chân khí chỉ bằng sức mạnh toàn thân đã đâm ra một thương có uy thế hung mánh không kém hơn một kích toàn lực của linh khí trường kiếm bình thường một chút nào bá vương thương đây chính là bá vương thương quyết chú trọng nhất là khí thế lẫn uy lực nếu không phải hắn từng nghĩ đến khó khăn khi luyện bá vương thương quyết cũng như trọng lượng khó lòng khống chế của nó thì khí thế của bá vương thương đích thực đã chiếm ưu thế của trường binh triệt để hơn nhiều so với người khác rồi vù vù vù mỗi lần cổ tay chuyển động doanh t h ừ a phong đều có thể phóng ra một thương có uy lực khủng khiếp Thanh、thương a n h h t trong tay hắn dường như đã sống lại rồi biến thành một con hắt long nó lấy không khí làm b i ể n rộng tha hồ gây sóng gió nơi này tiếng rít gió vù vù quanh quẩn bên thai khiến tâm tình doanh t h ử a phong phải kích động không nớt hắn đột nhiên quát lớn chân khí hùng hậu tràn vào trong thương tức khắc đầu mũi thương đã phóng ra một tia hảo quan g quỵ dị mang sắc đỏ trắng quyền một chí linh t r ư ơ n g năm mươi lăm ba loại thuộc tính xuất thương đâm tới một thương này chính là thức thứ nhất trong bá vương thương quyết sắc bén vô song thứ kích doanh thừa phong đâm một cú này đã xuất ra toàn lực không giữ lại chút nào nó chỉ có thể dùng một câu để hình dung không thành công thì cũng thành nhân dưới cú đâm này bất cứ thứ gì ở trước mặt nó đều bị chấn thành vụn phấn dễ như trở bàn tay tất nhiên nếu không thể đánh đối phương thành cho bùi hoặc để đối phương dùng thủ đoạn nào đó mà thoát khỏi thì chiêu thứ kích này cũng sẽ không thể phát huy được uy lực trọn vẹn có điều khi thi triển một thương này trên người doanh thừa phong lập tức được bao phủ trong một khí chất hùng mạnh đến kinh thiên động điện gốc cổ thụ bất đại ộ n g phía hơi trước đã bị thụ n trong thân cây. Mặc dù tạo thành một lỗ sâu không quá lớn nhưng lực của một thương này đã hoàn toàn thân khiến sống g gốc vào Và tạo một một phủ khắp thân cây. Mặc lực của cây, mất dù quá bao đã đã đi nó ảnh, to chừng một người ôm không thể nào chịu nổi lực lượng đang trúng kích nên đã bắt đầu gãy đổ từ giữa thân cây rơi xuống nặng nề và tàn phá xung quanh không những thế trong lúc rơi xuống thì thân cây cũng đã buốc lửa hào hào hơn nữa những đám lửa này không xuất hiện từ ngoài mặt mà được sinh ra từ bên trong tựa như trong lõi của nó có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt khiến cả gốc cây to phải hóa thành biển lửa doanh thừa phong biến sắc mặc dù hắn đã sớm đoán được khi thi triển bá vương thương quyết kết hợp với trường thương sáo trang thì sẽ tạo thành lực sát thương sẽ vô cùng khủng khiếp nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cho hắn phải rung động khá nhiều nếu như lúc đối chiến với cổ chân mà hắn có trường thương sáo trang lẫn bá vương thương quyết thì căn bản hai tên kia không thể nào gây bất kỳ khó khăn cho hắn chỉ cần đâm ra một thương tuyệt đối dễ dàng chém chúng thành hai đoạn sau khi có được thương này thực lực doanh thừa phong không chỉ là tăng lên theo cấp số cộng mà là cấp số nhân thở ra một hơi doanh thừa phong nhanh chóng rót chân khí và o áo giáp sáo trang kích phát khí tức hàn băng ẩn chứa bên trong r a sau khi hàn khí bao phủ xung quanh ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội trên thân cây tức thời bị áp chế mạnh mẽ sau chốc lát ngọn lửa yếu bớt dần rồi cuối cùng tắt hẳn nhưng cả cây đại thụ to lớn như vậy đã bị đốt không ra hình thù gì nữa u i lực của một thương sắc bén này vậy mà đã đạt tới mức vô cùng khủng bố vừa thấy đã giận người thậm chí doanh thừa phong còn đang hoài nghi ngay cả thúc thúc doanh lợi đức nếu đối mặt trực tiếp thì có thể chống nổi một thương này hay không đây có điều hơn phân nửa uy năng là dựa vào trường thương trong tay nếu mất nó đi thì e rằng ngay cả một phần mười huy lực doanh thừa phong cũng không thể thi triển được đưa tay khẽ vuốt ve lên thân trường thương doanh thừa phong rốt cuộc đã bình tâm lại sau khi chiến đấu với cổ liêu và cổ chân lúc nào hắn cũng cảm thấy nguy hiểm đang vây quanh cho đến hôm nay cảm giác đó mới hoàn toàn biến mất đây hết thể đều do hai chữ lực lượng chính vì hắn nắm giữ được lực lượng mạnh mẽ cho nên mới vô cùng tự tin hồi lâu sau cuối cùng doanh thừa phong cũng hoàn toàn tỉnh táo nói bằng giọng cảm kích trí linh c ả m ơn không cần khách sáo âm thanh trí linh tựa hồ có phần cổ quái doanh thừa phong nếu được thì ngươi hãy tìm thêm một khối phong linh thạch đi doanh thừa phong liền giật mình nói tại sao lúc ta sửa đổi đồ án linh văn của thanh trường thương sáo trang này đã để lại một chỗ trống có thể dung nạp thêm một loại linh lực thứ ba loại lực lượng thứ ba doanh thừa phong lập tức sáng mắt đến hôm nay hắn đã không còn là tên gà mờ không biết gì về kiến thức linh văn nữa trải qua gần một năm học tập mặc dù hắn không dám tự nhận mình có thể hiểu rõ hoàn toàn về ngành học này nhưng cũng không xa lạ gì đối với vài kiến thức phổ cập của nó thanh t r ư ờ n g thương này mặc dù cường hãn nhưng tài liệu chế tạo vẫn bị hạn chế dù sao nó chỉ là một thanh binh khí s i cấp mà thôi trong những loại binh khí thế này thông thường ngay cả khi quán linh thành công thì chúng cũng chỉ có khả năng được quán thâu linh tính công kích bình thường khiến cho binh khí trở nên sắc bén vô song mà chém các binh khí bình thường đứt một cách dễ dàng mà thanh trường thương sáo trang được phương hủy cấp cho lại phát triển thêm một bước có thể quán thâu linh tính công kích đồng thời dung nạp thêm một loại linh tính thứ hai nếu quán thâu thành công thì thanh trường thương này sẽ cùng lúc có được hai loại thuộc tính bất đồng tính sắc bén và thuộc tính hỏa trong các loại binh khí sĩ cấp một trôi thương như thế đủ xếp vào loại đỉnh của đỉnh nhưng lúc này trí linh lại bật mí cho hắn trên thanh trường thương sáo trang này vẫn còn ẩn tàng bí mật có thể dung nạp thêm lực lượng linh tính thứ ba binh khí sĩ cấp phải biết rằng thanh trường thương này chỉ là một thanh binh khí sĩ cấp mà thôi đấy có thể đồng thời dung nạp ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng thanh binh khí sĩ cấp này không dám nói là chưa từng có nhưng tuyệt đối rất hiếm như phượng mao lân giác sắc mặt thay đổi mấy lần doanh thừa phong trầm giọng nói ta hiểu rồi dừng một chút hắn nói tiếp dùng linh lực hàn băng không được sao c h í linh bên trong não vực như đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn nói d u n g hợp hai loại linh lực hỏa diễm và hàn băng thành một thể cũng không phải không được nhưng ngươi xác định thanh trưởng thương này có thể thừa nhận được hai loại lực lượng trái ngược luân phiên đấu đá lẫn nhau sao doanh thừa phong tức thời bị hỏi cho hê mặt hắn đ ỗ n g đỏ bừng mặt xấu hổ vung tay tháo phát thanh trưởng thương ra rồi lặng lẽ trở về nhà không một tiếng động ba ba ngày hôm sau doanh thừa phong một mình đi đến bên dòng suối nhỏ trong lòng vui sướng tột độ chờ trầm ngọc kỳ đến trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp này doanh thừa phong liền vui vẻ cười t í t mắt xét cho cùng t h a ngọc h hắn tựu n có được à làm y nay hôm không thể bỏ qua công Trầm cũng n sao qua lao của g bỏ kỳ Nếu k hôm n nàng truyền thụ kiến thức linh văn, Doanh、thừa、Phong g được thức có thụ Thừa ơ c ũ nay g đừng nghĩ mình có thể đạt tới trình độ hiện giờ. Ngọc đạt độ mình trình hiện n thể hôm có tới Kỳ, chúng ta nghiên cứu cái gì kể từ khi trầm ngọc kỳ giao cho hắn bộ sách kia mỗi ngày doanh thừa phong cũng không vòi vĩnh để học kiến thức linh văn mới nữa bởi vì hắn biết rằng ngay cả trương minh vân còn bị hắn vét sạch tất cả cơ ngơi thì trẻ tuổi như trầm ngọc kỳ lại càng không cần phải nhắc tới cho nên trong mấy tháng gần đây bọn họ không tiếp xúc với nhau theo kiểu thầy giảng cho nghe như trước nữa mà đổi phương thức lấy quan hệ bình đẳng thảo luận về kiến thức linh văn tất nhiên trong quá trình này căn bản là doanh thừa phong sung phong đảm nhận trách nhiệm giảng giải phân tích còn t r ầ m ngọc kỳ lại bên cạnh yên lặng lắng nghe hai người bọn họ cũng rất thích thú phương thức này vì thế cho nên thành tựu i kiến thức linh văn của t r ầ m ngọc kỳ ngày càng tiến bộ so với cách học thuộc lòng và dập khuôn như trước thì tốt hơn rất nhiều có điều ngày hôm nay t r ầ m ngọc kỳ có phần khác biệt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nay ẩn chứa một vẻ u buồn n h ạ t nhạt giống như trời đang nắng đ ỗ n g nhiên bị mây đen kéo đến che khuất khiến cho cả vùng thiên địa trở nên âm u s á m xịt doanh thừa phong rất quan tâm nên liền hiểu chuyện rút lại nụ cười tươi mà hỏi ngọc kỳ nàng có tâm sự gì sao gương mặt tựa đoá quỳnh của t r ầ m ngọc kỳ khẽ nhăn lại rồi đáp doanh thừa phong có thể trong thời gian ngắn sắp tới ta không thể đến đây được nữa tại sao bởi vì ta phải đi kỳ liên sơn mạch để săn bắt thú linh qua đó chế thành phong linh thạch doanh t h ừ a phong khẽ nhún mày tuy hắn đã có tiến bộ từng bước nhất định trên phương diện linh văn đạt được thành tựu không tội nhưng với những t h ứ như phong linh thạch thì hắn vẫn như hết ngồi đ á y giếng dù sao hắn cũng không phải là một linh sư chân chính mặc dù đã sử dụng phong linh thạch nhưng chế luyện nó như thế nào vẫn còn là điều xa lạ đối với hắn ngọc kỳ làm thế nào để chế tạo ra phong linh thạch trâm ngọc kỳ cũng không d i à u giếm nàng giải thích phong ấn bên trong phong linh thạch là một loại linh tính những linh tính này chia làm rất nhiều loại có một số khoáng vật trời xanh đã co linh tính cũng có một ít là từ các thực vật chân quý nhưng thường thấy nhất chính là ở bên trong những con dị thú lẩn trốn trong quán g mạch bị đánh chết rồi lưu trữ dị thú doanh thừa phong thoáng động lòng hắn như nhìn nàng tựa hồ đang suy nghĩ nhớ lại lại lực lượng kỳ dị được phong ấn trong phong linh thạch hắn trầm giọng nói lực lượng linh tính bị phong ấn bên trong phong linh thạch chính là linh hồn của dị thú trâm ngọc kỳ bật cười nói ta cũng không biết dị thú có linh hồn không nhưng trong vòng một canh giờ sau khi đánh chết một con dị thú hùng mạnh thì có thể thu được một số linh tính đặc thù của nó doanh thừa phong gật đầu chầm chậm hắn đã hiểu được một số đạo lý bên trong thế giới này quả nhiên là một nơi tràn đầy chuyện thần kỳ lực lượng linh tính trong phong ấn thạch vậy mà lại thu được bằng phương thức lạ lùng đến như vậy chỉ mới nghĩ thôi mà đã khiến con người động tâm không ngừng khe đ ả o mắt doanh thừa phong nói ngọc kỳ nàng đi trong bao lâu lâu thì ba tháng nhanh hơn thì một tháng trâm ngọc kỳ x u ề bàn tay ngọc ra đếm rồi d ơ một ngón điểm vào ngực doanh thừa phong mới nói ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện nếu có tiến bộ khiến ta hài lòng thì chuyến đi kỳ liên sơn mạch kế tiếp có lẽ ta sẽ đưa ngươi theo để mở rộng tầm mắt đó nha trong khi nói những lời này thì ánh mắt nàng tràn đầy sự khích lệ doanh thừa phong ngoác miệng muốn cười nhưng không ra tiếng bèn gật m ạ n h đầu tất nhiên là hắn hiểu được trâm ngọc kỳ có ý tốt nhưng tuyệt đối nàng không nghĩ tới chính bản thân mình đã sớm thoát thai hoán cốt mà biến đổi rất nhiều rồi đã sớm hạ quyết định trong lòng nhưng không nên nói cho đối phương biết bởi vì hắn không hề muốn làm cho trầm ngọc kỳ vì mình mà hốt hoảng lo sợ khe cầm bàn tay ngọc mềm mại không xương trầm ngọc kỳ muốn rút ra mấy lần nhưng vẫn không hiệu quả nghĩ đến việc sắp chia ly nàng bèn mềm lòng nên cứ để hắn tùy ý nắm mãi không bông hai người sóng vai ngồi cạnh nhau bên dòng suối nhỏ có lẽ vì sắp tới phải xa nhau cho nên cũng không còn tâm tình mà thảo luận về kiến thức linh văn doanh t h ừ a phong về nhà bắt một con gà mái rồi mang theo đủ loại gia vị đi tới bên dòng suối nhỏ hai người bọn họ hăng hái bừng bừng bắt tay làm món gà ăn mày hồi lâu sau một hương thơm nào ngạt phiêu đãng trong không khí nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của trầm ngọc kỳ doanh t h ừ a phong đã hoàn toàn lâng lâng trong men say Quyền buôn nhau này. Linh Trương Ban Long Trấn vận náo nhiệt như xưa, người người nượm nượp mang theo những hoàn cảnh và mục đích sống khác nhau bên trong tòa thành Trấn tháng Trí theo tòa đích rồi, khác xưa, ba và mục Đã một lần nữa doanh thừa phong mới trở lại tòa thành hắn thay đổi trang phục ban đầu mang theo một chiếc hộp chữ nhật đi tới bích thủy huyện có lẽ tiểu nhị ở trong điếm đã sớm được g i ặ n dò cho nên khi doanh thừa phong vừa bước vào bích thủy huyện thì đã có người nhận ra hắn dưới sự hướng dẫn của gã phục vụ cao cấp hắn bước vào trong một gian nhã thất chốc lát sau hai vị bằng hữu lâu năm vô cùng quen thuộc phương hủy và nguyên b i ê u cơ hồ giá lâm cùng một lúc mặc dù hai người đều là dân kinh doanh lộc lõi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 quán linh cho trường thương sáo trang này còn khó hơn dự tính đến mấy lần cho nên phải mất thêm chút ít thời gian kính xin hai vị thứ lỗi thật ra sở dĩ doanh thừa phong tốn nhiều thời gian như vậy nguyên nhân chủ yếu là do hắn phải để thăng cấp bậc chân khí của mình chân khí tầng bốn so với tầng năm tuy chỉ hơn kém nhau một tầng nhưng phải tăng lên được một tầng này cho nên doanh thừa phong mới thuận lợi quán linh thành công phương hủy lẫn nguyên biêu đồng thời cười hề hề trong lòng bọn họ thầm kêu xấu hổ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 trên đầu một khúc côn là mũi thương màu đỏ như lửa vô cùng quỷ dị trong tích tắc phương hủy rừng mắt trên mũi thương thì không khỏi tỏa ra ánh sáng dạng lời lao hít sâu một hơi cố gắng nén lại nội tâm đang kích động mãnh liệt hiện thời bởi lao biết rất rõ càng trong tình huống then chốt thì càng phải thật tỉnh táo rót một dòng chân khí tinh thuần vào bên trong thương mũi thương tức thời lóe lên một kia bạch quang nhàn nhạt, nhạt phương hủy vung tay đâm về phía trước mũi thương liền hóa thành một chiếc cầu vồng sáng rực để lại một đường vòng cung tuyệt đẹp trong hư không、Soạn.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 càng thêm kinh người là chung quanh thân trường thương ngập vào tường lại không có bất kỳ vết dặn nào sự sắc bén của thương này đã đạt đến độ không thể tin nổi tốt thương tốt phương hủy tán thưởng tự đáy lòng tuy sau khi chứng kiến khôi giáp sáo trang lần trước lao đã có một dự cảm cứ h ệ thần binh nào tên tiểu tử trước mặt lấy ra thì phẩm chất nhất định không chê được nhưng độ sắc bén đến như vậy thì vẫn khiến cho bản thân mình không khỏi cảm thấy quá ngoài dự liệu vào giờ khắc này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 chí ít ra hắn sẽ đứng vào thế bất bại hơn nữa khi hai người bọn họ giao thanh trường thương này về gia tộc thì không biết danh vọng lẫn ích lợi sẽ tới mức nào khúc khúc doanh thừa phong thấy sắc mặt bọn họ biến ảo không ngừng khẽ ho nhẹ mà nói hai vị tiền bối các người cảm thấy thương này như thế nào có hài lòng không hả phương hủy k h ẽ kinh hô vội vàng nói hài lòng tất nhiên hài lòng lúc này lão và nguyên biêu đã bội phục sắt đất vị linh sư cường đại đứng sau l ư n g thiếu niên này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 có điều sắc mặt phương hủy lẫn nguyên biêu đều không đổi hai người bọn họ nghiêm nghị nói tuyệt đối là thật doanh thừa phong đem tờ giấy trắng đặt ngay ngắn trên bàn mặc dù không nói gì nhưng ai cũng hiểu được ý tứ của hắn nguyên biêu xoay người trong nháy mắt đã rời khỏi n h à thất thân hình như con voi của lão giờ khắc này trông nhẹ nhàng nhanh nhẹn như chìm én chỉ trong thời gian một chung trà nguyên biêu lần nữa bước vào có điều lúc này trong tay lão lại thêm một chiếc h ộ p gỗ lớn doanh thừa phong vừa nhìn thấy nó mặc dù bên ngoài vẫn bất động thanh s ắ c nhưng nhịp tim hắn đ ô n g đập nhanh lên mấy lần không trách được hắn phải kích động như thế vì hắn biết đồ vật trong chiếc hộp này có giá trị vô cùng to lớn có thể nói không gì so sánh được nguyên b ư u nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra bên trong là một trăm m ư ơ i bình ngọc được sắp đặt trình tề một trăm m ư ơ i bình ngọc nếu cứ lấy bình quân mỗi bình chứa mười viên thì nơi này có một một trăm viên đan dược số lượng khổng lồ như vậy đối với một tông môn hoặc đại gia tộc thì có lẽ rất nhỏ bé không đáng bao nhiêu nhưng đối với doanh thừa phong của tam hạp thôn thì đó chính là một con số trên trời không thể nào tưởng tượng nổi một ngàn viên trung phẩm dưỡng sinh đan một trăm viên thượng phẩm dưỡng sinh đan nguyên mưu nghiêm nghị nói đan dược của cậu đều ở nơi này mời tiểu huynh đệ kiểm tra một phen quyền một chí linh t r ư ơ n g năm mươi bảy từ biệt doanh thừa phong gật đầu chậm rãi nhưng không hề biểu lộ bất kỳ động tác nào bởi vì hắn đang kích động sợ chỉ cần sơ s u ấ t một chút thì sẽ lộ ra bí mật nếu để hai người trước mặt hoài nghi thì chỉ e trái lại sẽ gây ra chuyện không hay song biểu hiện của hắn lại khiến cho phương hủy lẫn nguyên b i ê u phải hiểu lầm thoáng đỏ mặt nguyên b i ê u háng r i ọ n g rồi nói tiểu huynh đệ thật ra chúng ta biết chỉ cần dựa vào phẩm chất của t h à n h trường t h ư ờ n g sáo trang này thì chí ít cũng có khả năng đổi được mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đan nhưng loại đan dược này lại được cất giữ ở trọng địa của gia tộc vì vậy kính mong tiểu huynh đệ thư cho nửa tháng chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho cậu vừa nghe xong doanh thừa phong không thể tin vào t a i mình thực sự muốn trận mắt lưỡi lưới ngàn viên dưỡng sinh đan trước mắt hiện giờ đã là một đống đáo vật khổng lồ bình sinh hắn mới thấy lần đầu nếu được thêm mấy viên c ự c phẩm dưỡng sinh đan nữa thì tuy rằng doanh thừa phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người nhưng sau khi nghe được những lời này thì vẫn không nén nổi phải biến sắc may là hắn có đấu lạp che mặt cho nên hai người phương hủy không thể nhìn thấy được khi sâu vào một hơi rốt cuộc đã áp chế được kích động trong lòng doanh thừa phong trầm giọng nói như vậy thì đã tạm p h ư ơ n g hủy lẫn nguyên biêu đồng thời thở phào nhẹ nhõm họ làm thế không phải để lấy lòng doanh thừa phong mà muốn lấy lòng vị đại sư linh đạo đằng sau lưng hắn chỉ cần nhìn phẩm chất của thanh trường thương sáo trang này thì cũng biết thành tựu trên phương diện linh đạo của vị đại sư ấy đã đạt đến trình độ nào rồi nhân vật có địa vị như thế vốn không phải là người bọn họ bình thời có tư cách t r è o cao mà hôm nay có doanh thừa phong chính là kẻ đứng giữa bắc cầu nối thông quan hệ chẳng khi nào bọn họ chịu bỏ qua cơ hội này bọn họ đều có một nhận thức chung chỉ cần lấy lòng vị tiểu gia trước mặt vậy ắt sẽ có khả năng giữ liên lạc với vị đại sư kia lần này là trường thương sáo trang vậy lần tiếp theo sẽ là món gì nữa có lẽ lần thỉnh cầu tiếp theo sẽ không còn là sáo trang sĩ cấp mà chính là linh khí sư cấp cầm chiếc hộp gỗ trước mặt lên doanh thừa phong thoáng do dự rồi mới hỏi thêm hai vị tiền bối các ngài đã từng nghe đến kỳ liên sơn mạch chưa kỳ liên sơn mạch phương hủy giật mình đánh thót nhưng ngay sau đó lại bật cười mà nói chẳng lẽ tiểu huynh đệ muốn đi học tập bộ linh bộ linh bắt linh tính linh hồn doanh t h ừ a phong trợt động tâm nhưng lại giả vờ nói chậm rề rề phương tiền bối làm sao biết được kha kha phương hủy cười híp mắt lại đây có gì mà khó đoán trong kỳ liên sơn mạch ấy có vô số loại dị thú chu vi mấy ngàn dặm sâu bên trong c h ỉ e ngay cả linh sư cũng chưa từng vào đến đâu doanh t h ừ a phong trầm trầm gật đầu nghe vậy hắn mới biết thì ra kỳ liên sơn mạch vậy mà lại có thanh danh hiển hách đến như thế chẳng qua đối với một linh sư giả vờ chẳng người dạy dỗ như hắn có không biết chuyện này cũng là lẽ thường có thể hiểu được phương hủy trầm ngâm một lúc rồi nói tiểu huynh đệ nếu phải đến kỳ liên sân mạch vậy thì lao phu muốn đưa cậu một phần lễ mọn mong cậu đừng từ chối lao quay đầu thấm liếc mắt ra hiệu cho nguyên b i u nguyên b i u khẽ gật đầu cười hề hề rồi xoay người đi khỏi doanh thừa phong nhìn họ mà chẳng biết chuyện gì nhưng cũng không thể từ chối bởi vì chỉ thoáng nhìn vẻ mặt lẫn hành động của họ hắn biết phần lễ vật này nhất định sẽ vô cùng hữu dụng khi mình vào trong kỳ liên sân mạch đã như vậy tự nhiên hắn sẽ không hề cự tuyệt chỉ sau chốc lát nguyên mưu đã trở lại nhưng có điều trên tay láo lại có thêm một chiếc hộp nhỏ phương hủy tiếp lấy rồi mở nó ra bên trong đã sắp sắn hai mươi viên đá tròn nhỏ một cách trình tề phong linh thạch doanh thừa phong liền giật mình trong mắt hắn ánh lên vẻ hoài nghi không thể giải thích nổi không sai chính là phong linh thạch rỗng phương hủy cũng c ư ờ i hà hà m ớ i nói trong kỳ liên sơn mạch có vô số dị thú mỗi loại có sở trường riêng tiểu huynh đệ nếu lần này cậu muốn đi bộ linh thì phong linh thạch giống này tự nhiên càng nhiều càng tốt doanh thừa phong do dự một chốc rốt cuộc mới ôm quyền thi lễ mà nói bằng giọng thành tâm thành ý đa tạ hai vị tiền bối nói thật hắn căn bản không biết sử dụng đống phong linh thạch giống để bộ linh như thế nào cả nhưng mà bất luận thế nào cũng không thể lòi ra chuyện này chỉ có thể tự mình lục lọi dần dần tìm kiếm phương pháp mà thôi tiếp lấy phong linh thạch vác chiếc dương đan rực lên doanh thừa phong thản nhiên rời khỏi bích thụy huyện nơi luôn mang đến cho hắn may mắn vô hạn này sau khi hắn đi ra phương hủy lập tức cất lấy thanh trưởng thương sáo trang này một cách vô cùng cẩn trọng vẻ mặt nguyên biêu trợt hiện sự hâm mộ lao nói chúc mừng phương sư huynh phương hủy cười khà khà rồi đáp nguyên sư đệ chuyện này ngươi cũng có công rất lớn mà mặt lão đầy niềm vui sướng chỉ cần đưa thanh trưởng thương này về hẳn là gia chủ sẽ trọng thị chúng ta thêm vài phần hh lấy công lao mà chúng ta đã lập bây giờ có muốn về thẳng tổng đường cũng là chuyện không phải không có khả năng đâu nguyên mưu gật đầu lia lịa có điều trên khuôn mặt béo n u ố đột nhiên hiện lên nét rẻ t r ư ờ n g lao nói phương sư huynh thật sự ngài muốn trở về tổng đường ư phương hủy bỗng giật mình mà hỏi sao vậy chẳng lẽ nguyên sư đệ không muốn trở về nguyên mưu tần ngần một lúc rồi mới nói mặc dù tổng đường là thánh địa tu luyện chúng ta vẫn thèm muốn nhưng bằng tư chất của tiểu đệ thì rất khó thành nhân nhưng mà ở bàn lòng trấn đây lại có vị đại sư linh đạo hàng đầu như vậy mà lao béo cũng không nói rõ hết ý tứ nhưng phương hủy là nhân vật bậc nào chẳng qua chỉ mới nghe câu mào đầu đã tức thì hiểu được thâm ý của nguyên đu rồi lao há hốc miệng trong mắt hiện lên vẻ mịt mở mông lung nếu trở về tổng đường mối liên lạc với vị đại sư trương minh vân mà cả hai phải vất vả l ắ m mới xây dựng được chỉ e rằng sẽ đoạn tuyệt từ đây việc này đến tột cùng có đáng giá hay không hai đôi mắt to lẫn hí cùng chừng lên nhìn nhau rồi đồng thời nở một nụ c ư ờ i khổ thật lâu sau phương hủy mới thở dài thườn thượt rồi nói không tính nữa đến lúc đó xem tình huống thế nào rồi tính sau thôi lao cũng không gửi thẳng thanh trường thương sáo trang về thiên hạo thành xa xôi mà trước tiên chỉ dùng thủ đoạn bí thuật gửi tin tức này về cho gia tộc trong thiên hạo thành biết khi biết được trường thương sáo trang đã tới tay hơn nữa lại là một bảo vật c ự c phẩm đ ỉ n h phong vượt xa tưởng tượng hẳn là cả gia tộc cũng sẽ đứng ngồi không yên những cao thủ hàng đầu gia tộc đều ngày đêm kiêm trình đi đến b à n lòng c h ấ n cùng hai người phương hủy và nguyên bưu cải trang cho thanh t r ư ở n g thương này rồi mới đưa nó về gia tộc ở thiên hạo thành bọn họ làm việc cực kỳ cẩn trọng không hề kinh động đến những gia tộc khác trong thành cũng như các cường giả khác trong t ô n g môn dường như chuyện này chưa từng phát sinh không hề khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý hay tạo thành dị động gì cả ba ba. Doanh dấu phong phong vào thừa đan nhà, lẫn linh rỗng nơi vô cùng bí ẩn. thạch trở cất một về vô dược bí sau khi suy nghĩ thật lâu hắn dứt khoát đi tới phòng của thúc thúc doanh lợi đức lần này hắn định đến kỳ liên sân mạch không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể trở về nếu không thuyết phục cho doanh lợi đức đồng ý chỉ e rằng sẽ gây nên phiền toái rất lớn ít ra cha mẹ của hắn sẽ là một cửa hại tuyệt đối không thể vượt qua nhìn thấy đứa cháu doanh thừa phong của mình bước vào doanh lợi đức mỉm cười khẽ rồi hỏi thừa phong có chuyện gì sao doanh thừa phong đáp bằng thanh âm cung kính thúc thúc cháu đây đến để từ g ã từ giã doanh lợi đức giật mình đánh thoát rồi hỏi bằng giọng kinh ngạc con muốn đi đâu doanh thừa phong nghiêm nghị đáp chất nhi muốn đi kỳ liên sơn mạch một chuyến kỳ liên sơn mạch doanh lợi đức biến sắc mặt lạnh lùng hỏi con muốn đến đó làm gì doanh thừa phong ngẩng cao đầu không hề tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của thuốc thúc mình hắn đáp bởi trầm ngọc kỳ tiểu thư muốn mời chất nhi đồng hành những lời này của hắn đúng là nửa thật nửa giả chuyện t r ầ m ngọc kỳ đi kỳ liên sơn mạch là không giả nhưng nàng chưa bao giờ mời hắn đồng hành bên trong kỳ liên sơn mạch có vô số manh thú lẫn dị thú cường đại sinh sống tuy rằng hiện thời doanh thừa phong đã có tu vì chân khí tầng năm nhưng chỉ bằng thực lực nhỏ nhoi này mà muốn xông sáo trong kỳ liên sơn mạch thì lại mang đến cảm giác giống như người si nói ngộng mà lúc này doanh thừa phong đã có một địa vị không giống bất kỳ ai trong lòng trầm ngọc kỳ h i ệ n nhiên nàng sẽ không hề mong muốn tiểu tử này nhào vô kỳ liên sơn mạch mạo hiểm có điều đây chẳng phải là chuyện mà doanh lợi đức có khả năng biết được nghe ra đây chính là chủ ý của trầm ngọc kỳ sự bất mãn trong lòng doanh lợi đức liền buộc hơi bay đi mất ông khẽ t a o mày một lúc sau mới hỏi thừa phong con biết kỳ liền sơn mạch là nơi như thế nào không con biết doanh thừa phong tiếp lời đó là nơi tốt nhất để linh sư bộ linh không sai linh sư có rất nhiều thủ đoạn để lấy phong linh thạch nhưng săn giết dị thú rồi hấp thu sức mạnh của chúng thì không thể nghi ngờ chính là một loại thủ đoạn nhanh nhất mà họ cũng thường dùng nhất doanh lợi đức trầm trọng đại sư trương minh vân là một vị linh sư hùng mạnh tiểu thư trầm ngọc kỳ đích thị là đang học tập phương pháp bộ linh thuật mà ông ta truyền thụ doanh thửa phong gật đầu như gà mổ thóc chuyện này nói rất rõ trầm ngọc kỳ là người được trương minh vân dốc lòng bồi dưỡng để nối nghiệp vậy thì chuyện học bộ linh thuật đương nhiên là công khóa nàng phải tu luyện rồi vẻ mặt doanh lợi đức trở nên nghiêm nghị tiểu thư trầm ngọc kỳ vậy mà lại mời con đi cũng đây là nàng vừa mắt con đó ừm thật sự con đừng nên làm nàng thất vọng đôi mắt doanh thừa phong trở nên sáng rực toái hào quang mặc dù hắn đã tìm được một cái cớ rất tốt nhưng có thể thuyết phục được thúc thúc hay không thì hắn vẫn canh cánh trong lòng hơn nữa đã chuẩn bị một bài diễn văn tràng giang đại hải nhưng hắn không hề nghĩ tới một khi vừa phun ra ba chữ trầm ngọc kỳ thì thái độ của doanh lợi đức lại quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ hơn nữa còn ngụ ý khích lệ hắn tiến lên khẽ háng r ộ n g doanh thừa phong nói với vẻ cẩn trọng muôn vàn thúc thúc về phần cha mẹ con bên kia doanh lợi đ ứ t khoát tay rồi nói nam tử hán đại trượng phu vừa gặp chuyện gian khổ há có thể đưa đẩy cho người khác nếu tiểu thư trầm ngọc kỳ có thể đến kỳ liên sơn mạch thì sao con lại không doanh thửa phong trận mắt trắng ra rồi gật phát đầu những lời này đã bắn trúng tim đen của hắn rồi ngay cả một tiểu cô nương đáng yêu như trầm ngọc kỳ còn dám đi đến chỗ đó chuyện nói cho đại lao ra một câu thì hắn có gì mà không thể đây chẳng qua lúc doanh thừa phong nghĩ như vậy thì còn chưa tính tới thực lực của bản thân mình có thể so với đối phương được hay không có điều hắn cũng không phải hạng lỗ mãng nếu trong tay hắn chẳng có mấy lá bài tẩy không muốn lộ cho kẻ khác biết thì nhất định hắn không khinh xuất mà đi đến nơi nguy hiểm như kỳ liên sơn m ạ c h ấy doanh lợi đức ra vẻ gánh vác ông nói cha mẹ con bên kia vi thuốc tự nhiên sẽ giải thích giúp con trong hai ngày tới con cứ nghỉ ngơi cho tốt một khi trầm tiểu thư gọi thì con cứ theo luôn đi doanh thừa phong nội nói thúc thúc tiểu thư trầm ngọc kỳ hẹn con hội h ọ p ở cho nên lúc này tiểu chất đi ngay đây doanh lợi đức khẽ gật đầu ông xoay người đi vào phòng lúc đi ra trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm t h ừ a phong chuyến đi này tuy có đại sư trương minh vân chiếu cố nên sẽ không lâm vào nguy cơ gì cả nhưng không sợ nhất vạn mà chỉ sợ v ắ n nhất thanh kiếm này con cứ mang theo phòng thân đi quyền một chí linh chương năm mươi tám linh k h í sắc mặt doanh thừa phong lập tức trở nên cực kỳ cổ quái tự nhiên hắn có thể nhận ra thanh kiếm trong tay thuốc thuốc chính là linh khí duy nhất mà lao nhân gia người đích thân luyện chế thành công từ trước đến nay sau khi được đại sư trương minh vân quán linh kiếm này đã trở thành binh khí doanh lợi đức yêu thích nhất hơn nữa bởi thanh kiếm này thì doanh lợi đức mới được gia nhập vào chú tạo đường của tông môn đối với ông kiếm này có ý nghĩa về mặt tinh thần vô cùng to lớn nhưng dù như thế khi biết được doanh thừa phong sắp đi kỳ liên sân mạch doanh lợi đức đã đưa cho hắn mà không hề do dự k hít thật sâu nén sự cảm động doanh thừa phong khẽ lắc đầu mà nói thúc thúc thanh kiếm này là vật người quý trọng con không thể nhận doanh lợi đức chừng mắt nhìn hắn mà sán r ộ n g gì mà không thể nhận hừ chẳng qua đây chỉ là một thanh linh kiếm mà thôi chẳng lẽ con cho rằng bằng thực lực của mình ta không thể rèn được thêm một kiện linh khí thứ hai nữa hay sao doanh thừa phong lắc đầu quậy quậy hắn nói thúc thúc người biết con không có ý như vậy mà khẽ h ừ một tiếng doanh lợi đức nói tiểu tử nhớ kỹ cho ta tiểu thư trầm ngọc kỳ mời con đi cùng chính là cho con thể diện đấy nàng là hậu bối của đại sư trương minh vân á t là không thể thiếu những trang bị hàng đầu thanh linh kiếm này có lẽ không đáng được nàng để vào mắt nhưng đây chính là linh khí tốt nhất mà vi thúc có khả năng chuẩn bị cho con ngừng một lúc ông đưa tay vô vai doanh thừa phong thật mạnh rồi nói tiểu tử cố gắng lên đừng mất trọng lượng trước mặt nàng doanh thừa phong nhìn thúc thúc mà dở khóc dở cười nhưng trong lòng thì chứa c h a n cảm động. có điều đối với doanh thừa phong của hôm nay thanh linh khí trường kiếm này thật sự đã trở nên vô dụng khoe miệng dần dật không biết nói gì nhưng trong cái khó hắn lo cái khôn thúc thúc chất nhi thật tình không cần thanh linh khí này mà tại sao doanh lợi đức cau mặt hỏi gằn gãi gãi đầu doanh thừa phong ra vẻ đại gia lắm tiền bởi vì con đã có vật phẩm phòng thân con có đồ phòng thân hử là nàng đ ư a sao mặc dù doanh lợi đức không chỉ mặt gọi tên nhưng có ngốc cũng hiểu từ nàng này chính là ai rồi doanh thừa phong cười hăng hắc hắn không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận vẻ mặt hắn hiện thời lại khiến doanh lợi đức hiểu lầm lần nữa gật đầu c h ầ m rãi doanh lợi đức khẽ than dài cũng tốt nếu nàng đã mời con đi đến địa phương nguy hiểm như kỳ liên sân mạch đích thị đã chuẩn bị toàn vẹn muôn phần hh c tuy vi thuốc hiểu được mấy phương pháp luyện chế binh khí nhưng so với đại sư trương minh vân thì chính là như trên trời dưới đất vừa nói ánh mắt ông dừng lại trên người doanh thừa phong có thể cho ta xem vật tiểu thư trầm ngọc kỳ ban cho con không doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu hắn trầm giọng nói thúc người chờ một chút、hút. lời còn chưa dứt hắn đã bay mất như xuyên qua không gian chẳng qua chỉ chốc lát sau doanh t h ừ a phong đã cầm một thanh trường kiếm tương tự trở lại doanh lợi đức tiếp lấy nhẹ nhàng rót một ít chân khí vào trong tích tắc cả thanh trường kiếm tức thời phát ra một luồng hào quang sáng bóng đặc biệt là những tia sáng ở mũi kiếm lại càng ngưng động như thực chất ánh lên quang huy sắc bén chấn nhiếp lòng người doanh lợi đức đ ố n g hít vào một dòng khí lạnh ông nhó mắt chân khí không ngừng càn quét trên thân kiếm bất kể tính chất hay công lực chú tạo thanh kiếm này cũng không dưới binh khí mà ông rèn được điều chân chính khiến ông phải giật mình chính là lộ tuyến linh văn trên thân kiếm này lại toát ra linh lực vô cùng hùng hậu lộ tuyến linh văn này dù có phần tương tự với đồ án do ông ta khắc nhưng đã được cải biến ở vài chỗ mà chính vì những biến đổi bình thường này cho nên linh lực càng được dung hợp toàn mỹ hơn nhiều mặc dù chưa từng chính thức tỉ thí nhưng doanh lợi đức có cảm giác sự sắc bén của thanh kiếm do doanh thừa phong lấy ra còn hơn trường kiếm mình rèn một bậc k h ẽ thở ra một hơi dài ông trả lại thanh kiếm cho doanh thừa phong nói một cách khâm phục đại sư trương minh vân thật lợi hại chỉ là một thanh trường kiếm phổ thông vậy mà có thể chú tạo đến mức này rồi ông gật đầu đột nhiên đổi đề tài thừa phong nếu có duyên với tiểu thư trần ngọc kỳ thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội trước mắt nhé sở dĩ ông bỏ qua mà đưa linh khí duy nhất mình có cho doanh thừa phong chính vì ông hy vọng tiểu tử nhà mình không có những biểu hiện quá kém cỏi trước mặt mỹ nữ mặc dù thiên phú của doanh thừa phong quá tệ nhưng nếu được trầm ngọc kỳ yêu thích thì vẫn còn cơ hội ôm mỹ nhân về nhà bởi mục đích này ông không tiếc phải trả một cái giá đắt nhưng ông không bao giờ nghĩ ra tiểu cổ nương xinh đẹp như tinh linh ấy vậy mà đã sớm chuẩn bị ổn thỏa điều này có thể thấy rõ thông qua t h à n h trường kiếm đang trong tay doanh thừa phong trầm ngọc kỳ có dụng tâm với doanh thừa phong đến thế có thể thấy được tâm ý của nàng vừa nghĩ đến đây doanh lợi đức vẫn một mực hoài nghi giờ đã an tâm ông nhìn đứa cháu mà ánh mắt chứa tràn niềm vui sướng thúc thúc chất nhi ngày mai phải lên đường người xem doanh thừa phong nói một cách thận trọng doanh lợi đức cười ha hả rồi nói đi đi về phần cha mẹ con thì cứ để ta giải thích lúc này doanh thừa phong mới hoàn toàn yên lòng mặc dù cha mẹ hắn rất có u y vọng trong thôn nhưng còn kém hơn thúc thúc rất xa hơn nữa bất kể thế nào phụ thân và mẫu thân vẫn luôn luôn tin phục vị thúc thúc có thành tiệu rực rỡ này có ông ra mặt tất cả đã không thành vấn đề ba ba kỳ liên sơn mạch là một dạng núi lớn trải dài đến mấy ngàn dặm nếu ai có thể quan sát từ trên không nhìn xuống thì có thể nhận ra nó tựa như một con hắc long khổng lồ b ố n lượn khắp cả một vùng đất rộng thân hình nó dường như quanh co khúc chết vô biên vô hạn đặc biệt là hai đoạn đầu đồi cao vút như phóng thẳng lên trời phảng phất như đang muốn thôn thiên hấp nhật mà ngửa mặt gầm vang có điều dù sơn mạch kỳ liên rộng lớn khôn cùng nhưng nơi được nhiều người đến nhất lại chính là long đầu nham nơi đây là ngoại vi của dây núi mặc dù cũng có một số lượng lớn mảnh t h ú lẫn chút ít dị thú nhưng chúng chỉ có sức mạnh tương đương với võ sĩ chân khí tầng bốn tầng năm của loài người đối với tuyệt đại đa số võ sĩ bình thường không thể nghi ngờ nơi này chính là khu vực an toàn nhất để họ s ô n g s á o bởi nguyên nhân có rất nhiều nhóm người đến đây cho nên dưới chân núi tự nhiên đã hình thành một thôn trấn nho nhỏ thôn trấn này cũng được lấy tên long nham bên trong rắn rồng lẫn lộn người tài và cao thủ không thể đếm xuệ sau khi doanh thừa phong đơn độc đến đây hắn cũng không đi thẳng vào dãy núi mà tìm một khách điếm lớn nhất nơi đây để trú chân trước khi hắn đến đây thì đã hỏi thăm doanh lợi đức trước về tình hình kỳ liên sân mạch mà doanh lợi đức tự nhiên không hề giấu giếm chút nào cứ dốc hết túi truyền thụ có điều doanh lợi đức vạn lần không ngờ được là sau khi doanh thừa phong rời thôn thì cũng không phải tập trung cùng đám người trầm ngọc kỳ mà lại đơn độc đến long nham chân trước nếu ông ta biết được sự thật vậy hẳn sẽ quyết không cho phép một tên tiểu tử mới m ư ơ i năm tuổi hơn nữa còn chưa từng xa nhà một mình đi tới cái chấn đầy dây thành phần phức tạp như thế này chẳng qua doanh thừa phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người mặc dù có vẻ ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm lại vô cùng lão luyện không hề tương xứng với bất kỳ ánh mắt nào đánh giá bề ngoài của hắn sau khi tiến vào một hoàn cảnh lạ lẫm hắn cũng không tìm một tiểu điếm vắng vẻ nghỉ chân mà lại đi đến một khách sạn lớn nhất cũng là nơi hào hóa nhất toàn trấn mặc dù phí tổn không ít nhưng không thể nghi ngờ nơi đây chính là chỗ được giảm thiểu nguy cơ phát sinh n g o ạ i ý muốn nhiều nhất hơn nữa sau khi đến đây hắn cũng không s u n g động đi vào hiểm địa của dãy núi ngay lập tức mà an vận chỉnh tề ra cửa đi dạo nhân khẩu nơi đây dù không bằng bàn lòng c h ấ n nhưng sự náo nhiệt lại không hề thua kém chút nào doanh t h ừ a phong tỉnh táo quan sát rất nhanh đã đảo chọn một vòng hắn thấy trong trấn có rất nhiều cửa hàng đặc thù thậm chí ngay cả chi nhánh của bích thủy v i ệ n cũng nằm trong số đó điều này cũng không kỳ quái mặc dù kỳ liên sơn mạch là một nơi nguy hiểm đầy dậy nhưng cứ vào là có thể săn g i ế t được dị thú tuy rằng giá trị của dị thú cao thấp bất đồng nhưng hầu hết khi bán ra đều được giá rất cao tuy rất nhiều người có thế lực sau lưng mình nhưng hầu hết thợ săn đều là tán tu nhiều vô thiên lùng sở dĩ bọn họ săn g i ế t dị thú chính vì muốn đổi lấy những loại binh khí cường đại vật phẩm phong ngự đan dược lẫn bí tịch tu luyện cái chấn nhỏ này vậy mà ẩn chứa một nguồn của cải dồi dào cho nên những thế lực như bích thủy huyện tự nhiên không thể dâng cho người khác những mối làm ăn béo bở đến như thế vì vậy có thể thấy được đủ loại cửa hàng nơi này là chuyện chẳng lấy gì làm kỳ quái nhưng mà nơi chân chính thu hút ánh mắt của doanh thừa phong vậy mà lại là một khu chợ tự phát trong một góc nhỏ của thôn trấn không phải tán tu nào cũng nguyện ý bán dị thú hay bảo vật họ chiếm được trong sơn mạch cho các cửa hàng lớn vẫn có một số người muốn bán vật trong tay mình với giá cao hơn nơi mà mọi người được tự do giao dịch như khu này vừa khéo là không lưu lại hợp với bọn họ ở nơi đây mọi người cứ tùy ý lấy ra những vật mình muốn mua bán mặc sức cho người khác thỏa lòng lựa chọn tất nhiên giao dịch tiểu này đều mang lại nguy hiểm cho cả song phương bất luận kẻ mua hay người bán đều có thể bị một đao làm thịt thậm chí còn bị ám sát chết không rõ vì sao có điều giá cả khi mua bán ở nơi đây thì lại cao hơn khi bán trực tiếp cho những cửa hàng lớn đến ba thành trở lên cho nên dù mang tính nguy hiểm rất cao nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt phi thường sau khi doanh thừa phong vào nơi này lập tức thấy được vô số những ánh mắt bất thường h á n thoáng suy nghĩ một lúc tức thời đã hiểu được nguyên nhân bên trong vào khu này ai nấy cũng đều là kẻ từng trải lão luyện non nhất cũng ở độ tuổi hai ba hai bốn hơn nữa trên mặt họ đều hẳn lên những dấu vết thời gian hẳn đã trải qua không ít phong ba dâu bể rõ ràng tất cả đều là kẻ có kinh nghiệm phong phú lão luyện người có vẻ ngoài lẫn độ tuổi còn rõ ràng đi một thân một mình như hắn mặc dù không thể nói là độc nhất vô nhị nhưng vẫn hiếm như lông phượng sừng lân vậy Quyền quanh qua xung điều lui sau nhiêu nhiều này, này, về. Linh Trương Bình tĩnh vòng, doanh phong ngoài, chẳng qua sau một khắc hắn lại trở về. Lần này, không còn bao nhiêu người ném cho hắn những ánh mắt bất hảo lẫn hoài nghi nữa. trên hắn khăn nơi không mình hắn mới có trang phục như vậy, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn chiếm nhân số một hai phần Chí khắc cho có chiếc chỉ có phục mặc chiếm thử hảo hoài thêm lại lắm vài biết Bởi mới mắt một trở mắt bất mặt một tre. ra bao vì đảo đã vậy, dù số Ở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 thỉnh thoảng còn ngồi s ổ m xuống tự mình kiểm tra đồ vật bản thân lưu ý chỉ chốc lát sau gánh nặng trong lòng hắn tức thời đã nhẹ hơn phân nửa n ở i vì hắn phát hiện phần lớn vũ khí và vật phẩm phòng ngự đều là mặt hàng bình thường coi như có tình cờ lẫn vào vài linh khí khác thì phẩm chất của chúng cũng không hơn mấy thứ kia là bao đừng nói là bị giáp sáo trang hay bá vương thương trên người hắn cho dù so với thanh linh kiếm hắn thường dùng được đeo bên ngoài cũng còn kém qua xa người sử dụng những loại binh khí lẫn vật phẩm phòng ngự này nhiều nhất chỉ thích hợp với võ sĩ có chân khí tầng bốn tầng năm mà thôi sau khi đoán được kết quả này hắn liền thở phào nhẹ nhõm nếu như ở chỗ này cứ tùy ý thấy được linh khí có đẳng cấp cỡ bị giáp sáo trang hay bá vương thương thì việc đầu tiên doanh thừa phong làm chính là quay đầu lại bỏ đi một mạch chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu có đánh chết hắn cũng không dám tiến vào kỳ liên sân mạch ngoại trừ chuyện rũ bỏ được lo lắng doanh thừa phong cũng không khỏi tránh được vài phần nối tiếp xem ra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 dường như hai người bọn họ có danh vọng không nhỏ ở chỗ này sau khi thấy hai người kia đang cãi vã thì những người còn lại đều h ữ u ý cố tình lui về phía sau nói rõ mình không muốn dính vào chuyện này chiêm huynh thi thể con đoạt mệnh phong này là ta thấy đầu tiên xin đừng ngắn g chân đại hán mặt đỏ nói với vẻ tức giận đại hán mặt đen cười lạnh rồi nói thằng huynh chẳng lẽ ngươi quên đây là nơi nào sao hừ hừ đây là một chợ giao dịch tự do có câu trả giá cao là được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 đừng để bọn họ nghe được thanh niên kia dù không dám cãi lời phụ thân nhưng vẫn còn không phục mà hỏi phụ thân vừa rồi chúng ta không t r e o vào bọn họ có cần phải sợ đến thế không thanh âm g i ả dặn trợt thở dài vẻ bất đắc dĩ thằng nhóc này mặt đỏ kia tên tàng diệt hùng mặt đen là chiêm mộ thạch bọn họ đều là kẻ độc hành có tiếng tàn nhẫn dưới chân kỳ liên sơn mạch này hắc hắc chẳng những bọn họ đều là cường ghịa chân khí tầng chín đại viên mãn mà hơn nữa lúc ra tay còn vô cùng độc ác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 mà mặt mặt mày mà một dám. càng hàng càng vào cho chính chủ cửa trước cười tục, cả chen câu cũng nghiệp nhân người bọn liên nhân nhó ngay không tội hai lại họ khổ vị đột o phong. ạ t mệnh đ nhiên một thanh âm trong trẹo vang lên ở chỗ này thế mà cũng có thi thể đoạt mệnh phong sao tất cả mọi người đều sửng sốt không hẹn mà đều nhìn về phương hướng tiếng nói ấy vang lên chỉ thấy một thanh niên anh tuấn đến mức thái quá đang phe phẩy q u ả giấy bước nhanh tới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 không biết tiểu tử này có chỗ r ử a vững chắc hay mới ra đời nên chưa từng nghe qua h u n g d a n h của hai tên tằng chiêm này vậy quả nhiên hai tên tằng chiêm đều thoáng biến sắc kẻ mặt đỏ càng thêm đỏ tên mặt đen càng đen hơn h ừ ngươi là ai vật này ta nhìn thấy trước ngươi tránh ra nhanh trên khuôn mặt tằng diệp hùng trợt lóe lên ánh đỏ dường như là một gã bợm uống quá nhiều rượu gã đưa tay xô thẳng thanh niên kia ra có điều gã cũng không mất hẳn lý trí trước khi thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương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 hai người bọn họ mặc dù đối chọi gay gắt nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ tính cách lẫn thực lực của đối phương sau khi thấy biểu hiện của t ă n g diệt hùng tức thì chiêm mộ thạch biết được thanh niên trẻ tuổi ấy chỉ e phải có lai lịch rất lớn không phải là kẻ mình có thể chê vào hư l ệ n h một tiếng chiêm mộ thạch nói các hạng ư ơ i có biết đây là vật gì không nam tử trẻ tuổi t ự a cười t ự a không mà nói đương nhiên là đoạt mệnh phong chẳng lẽ còn có thứ gì khác giống vậy à ngươi biết gì về đoạt mệnh phong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 cho nên bất kể ngươi là ai thì chúng ta cũng không thể nhường lại vật này t ă n g diệc hùng cũng rút binh khí ra rồi tiến lên một bước hai người đứng sóng vai nhau mới vừa là cựu địch cãi vã không ngừng nhưng trong nháy mắt đã trở thành chiến hữu biến hóa như vậy khiến rất nhiều người phải trợn mắt l i u lơi có cảm giác không thể tin nổi người trẻ tuổi ấy chỉ thoáng liếc bọn họ một cái đột nhiên bật cười rồi nói ngủ ngốc h n g q u a n g trong mắt hai người t ă n g diệc hùng lập tức tung t o é khắp nơi chân khí trên người bắt đầu vận khởi dường như tùy thời có thể động thủ giết người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 mặc dù có thể luyện chế thứ này thành đan dược nhưng sau khi thành đan thì cũng chỉ có thể phát huy được một chút công hiệu đặc t h ủ nhưng làm sao nó có thể so được với thiết thạch? Trương Thiết thạch mắt thừa tức phát mặt trợt tỏ trong tương biết thức thạch. tên linh chi thạch? Quyền một, Chí Linh linh chi doanh phong nhưng ánh như chứng kích hắn Hiện hắn hiểu linh như phong Cho khi nghe Đôi rồi. giờ, đối kiến loại cái lập lên. lớp lué lòng Quyền sáng nạ sáng động văn cũng vấn nên Mặc các được sau sau đã đã dù sao xa sự về thiết linh chi thạch hắn mới tỏ ra thất thố đến như vậy thiết linh chi thạch là một loại phong ấn thạch vô cùng đặc thù nếu có thể dung nhập thành công lực lượng trong loại phong ấn thạch ấy vào linh văn binh khí thì sẽ khiến cho thanh linh binh này có được một thuộc tính rất đặc thù đó chính là công năng chuyển hóa máu thịt thậm chí là sinh mệnh của kẻ địch thành chân khí của bản thân khi lần đầu nghe trầm ngọc kỳ nói về thiết linh chi thạch doanh thừa phong đã từng dục dịch lòng tham nhưng lại bị tiểu cô nương người ta một phát đánh tan mất không hề lưu tình bởi vì trong vô số loại phong ấn thạch thiết linh chi thạch cũng là một bảo vật vô cùng hiếm gặp đây là thứ không phải doanh thừa phong của ngày hôm nay có thể mơ tưởng xa vời nhưng lúc này lại nghe được một chuyện từ người trẻ tuổi kia lại khiến hắn vô cùng động tâm đoàn mệnh phong sinh vật này vậy mà có quan hệ với thiết linh chi thạch hai người t ă n g d i ệ t hùng và chiêm mộ bạch cùng ngần người hai kẻ ấy dù là võ sĩ tán tu nhưng đã s ô n g pha lăn lộn nhiều năm tạo được danh tiếng đến thế nên kiến thức tự nhiên vượt xa người thường đối với bọn họ mà nói thiết linh chi thạch cũng chẳng phải vật xa lạ gì tàng diệc hùng kinh hô đoạt mệnh phong có thể cung cấp thuộc tính thiết linh đôi mắt chiêm mộ thạch chợt lóe lên ánh sáng kích động lẫn vẻ tham lam giá trị đoạt mệnh phong dù không nhỏ nhưng so với thiết linh chi thạch thì chính là một trời một vực căn bản không thể đánh đồng người trẻ tuổi h ừ lạnh rồi nói các ngươi xem đây y y hài lộn tay một phen bên trong đã có thêm một viên đá nhỏ hình tròn phong ấ n thạch tức thì đã có nhiều người thốt lên kinh hãi bọn họ nhìn người tuổi trẻ bên kia mà trong mắt không khỏi mang theo vài phần kính nghề lẫn hoảng sợ người luyện võ sống trong thế giới này chỉ cần du lịch trải nghiệm vài năm thì căn bản đều có thể nhìn thấy được phong ấn thạch bằng nhiều con đường khác nhau hơn nữa tất cả đều hiểu một điều loại đá này chỉ có một loại người mới đủ khả năng thao túng linh sư thanh niên anh tuấn đang trước mặt mọi người vậy mà lại là một linh sư hùng mạnh tăng d i ệ t hùng và chiêm mộ thạch đưa mắt liếc nhau cả hai đều thấy rõ trong con ngươi của đối phương hiện lên vẻ bất đắc dĩ linh sư trong thế giới này có địa vị rất đặc thù và được tôn sùng vô kể hai người bọn họ dù là tán tu độc hành cường đại nhưng không ai muốn tự dưng đắc tội với một vị linh sư người thanh niên giơ hai đầu ngón tay trắng nón như ngọc tạc nhẹ nhàng kẹp lấy phong lớn thạch hơn nữa còn rời đến phía trên con đoạt mệnh phong ấy đoạt mệnh phong là một loài dị thú cường đại có hung danh hiền hách thân hình nó lớn chừng một nắm tay người trưởng thành hơn nữa ngoại hình rất dữ tận và đáng sợ mặc dù đã chết lâu rồi nhưng thoạt nhìn vẫn khiến lòng người kinh sợ không thôi trí linh y muốn bắt đầu bộ linh doanh t h ừ a phong thoáng động tâm âm thầm hô lên không giống kẻ khác ngay tích tắc người trẻ tuổi ấy lấy phong ấn thạch ra thì hắn đã nhận ra viên đá này chính là một viên phong linh thạch giống trong viên linh thạch ấy không phong ấn bất kỳ thuộc tính lực lượng nào như vậy mục đích người này lấy ra phong linh thạch giống đã có thể hiểu rõ yên tâm ta đã chuẩn bị xong cả rồi tuyệt đối không hề bỏ lỡ màn này đâu thanh âm trí linh tràn ngập vẻ hưng phấn văng lên rất hiển nhiên nó cũng tràn đầy hứng thú với thiết linh c h i thạch vô số sóng lực lượng kỳ dị giao động khắp cả không gian đây chính là sự biến hóa của chân khí thông qua phong linh thạch rỗng mà sinh ra lực lượng biến dị sau một chốc bầu không khí trong khu vực này dường như đã cô đọc lại dù ngay cả hai người tặng d i ệ t hùng cũng dường như nín thở không dám tùy tiện quấy dối người trẻ tuổi này doanh thừa phong lại càng bình tâm tĩnh khí phối hợp với trí linh để cảm ứng tất cả mọi thứ sức mạnh đang giao động trong hư không không phải ai cũng cảm ứng được ngoại trừ người trẻ tuổi ấy thì chỉ có bản thân doanh thừa phong và trí linh nấp kín trong nao vực hắn là có thể cảm ứng mấy phần có điều chỉ cần dựa vào sự cảm ứng yếu ớt ấy đã cung cấp đầy đủ chi tiết lẫn tư liệu cho trí linh rồi hồi lâu sau một tia lực lượng quỷ dị mỏng manh tràn ra ngoài từ thi thể của đoạt mệnh phong trên mặt người trẻ tuổi lập tức toát ra vẻ mừng rỡ y không hề do dự hít vào một hơi dài liều mạng rót chân khí bản thân vào phong ân thạch trong viên đá phong ấn ấy trợ sinh ra một hấp lực như vô tận lập tức hút kia lực lượng quỷ dị ấy vào trong nó mà cùng lúc đó sắc con đoạt mệnh phong cũng nhanh chóng biến hóa vốn nó to như một nắm tay người trưởng thành giờ khác này đã rút nhỏ lại một cỡ dường như tinh hoa của nó đã bị một vật vô hình rút mất thành hầu như cùng lúc đó doanh thừa phong đã thầm hô một tiếng có điều lúc doanh thừa phong và thanh niên kia đang mừng như điên thanh âm của trí linh lại vang lên như r ộ i một gáo nước lạnh y vỉa thất bại cái gì chẳng phải y đã hút được không ít tia linh lực vào phong l ớ n thạch hay sao doanh thừa phong không thể lý giải nổi nên hỏi quả thực y đã hút được một vài tia linh lực vào phong l ớ n thạch nhưng đáng tiếc là nó không phải thiết linh chi lực trong truyền thuyết mà chỉ là lực công kích thường thường mà thôi t r í linh nói một cách vô cảm t h a n h ĩ m mất hẳn sự hưng phấn vừa rồi doanh thừa phong trợn mắt l u lưỡi ngươi nói rằng hắn chỉ thu được một viên công kích chi thạch mà không phải thiết linh chi thạch sao không sai t r í linh đáp chắc chắn như đinh đ ó n cột doanh thừa phong tức thì cảm thấy chán nản trong mắt người khác công kích chi thạch có lẽ được coi là bảo vật cực kỳ chân quý nhưng đối với hắn thì dùng hai chữ vô dụng cũng có thể không diễn tả được hết được thiết linh chi thạch vậy mà chính là thiết linh chi thạch đúng là thiết linh chi thạch rồi trời ơi đây chính là lần đầu tiên trong đời ta thấy cảnh bộ linh cho linh thạch đấy hơn nữa còn là thiết linh chi thạch nữa trong khoảnh khắc thanh niên ấy hạ tay xuống toàn trường đông biến thành một con phố sâm mất náo nhiệt vô số người đang t u n t ụ n bàn tán chỉ trỏ cảnh tượng vừa rồi bốn mắt của t ă n g diệc hùng và chia mộ m thạch đồng thời sáng rực nhìn chòng chọc vào viên phong ấn thạch trong tay thanh niên nhưng không ai biết được trong đầu bọn họ đang có suy nghĩ gì xong lại ngoài dự đoán của mọi người thanh niên ấy đang cầm phong ấn thạch một cách cẩn thận nhưng chỉ một c h ú t sau nụ cười trên mặt y dần dần tắt hẳn thay vào đó là vẻ vẻ vải trán trường biến hóa trên mặt y tự nhiên là không thể qua mắt được cả đám người từng trải nơi này các thanh âm nghị luận đủ kiểu bỗng nhỏ hẳn đi ngay lập tức tăng diệt hùng khẽ háng r ộ n g các hạ người thành công rồi thanh niên trợn trợn trắng mắt nhìn gã với vẻ đầy tức giận chưa kịp mở miệng đã nghe một thanh âm g i ả dặn phong trần vang lên yên nhi ta đã sớm nói rằng có thể hấp thu linh lực thiết linh trong s á c đ o ạ t mệnh phong nhưng xác suất là cực thấp hơn nữa linh lực trong thi thể nó còn quá ít ngay cả khi may mắn thu được thì cũng hầu như vô dụng căn bản là bất thành khí h ừ bộ linh thứ này vốn là chuyện lãng phí thời gian mọi người quay đầu nhìn lại chợt thấy một lao nhân mặc hoa phục đang chắp tay sau lưng đứng yên ở xa xa trên mặt thanh niên ấy bỗng hiện ra vẻ xấu hổ y cũng xoay đầu lại rồi lên tiếng thúc thúc con hiểu rồi đi thôi lao nhân cười m ỉ m xong mới nói người thanh niên đáp một tiếng rồi tiện tay vứt viên phong ấn t h ạ c h xuống nhìn chủ nhân quầy hàng mà nói đây là một viên công kích chi thạch còn quý hơn con đoạt mệnh phong của người một chút xem như bồi thường tổn thất của ngươi đi lời còn chưa dứt thân hình y vừa nhoáng lên đã đến bên cạnh lao nhân sau đó một già một trẻ này vẫn thản h i ê n không để ý đến ánh mắt quan sát của mọi người mà rời khỏi hai người t ă n g d i ệ t hùng đối mặt ngơ ngác nhìn nhau họ có thể sống đến giờ này ngoại trừ lòng dạ tàn nhẫn và tính hung hãn không sợ chết thì nhãn lực cũng phải có chỗ độc đáo cao minh vừa thấy lao nhân kia không hiểu vì sao họ đ ố n g nhiên cảm thấy lạnh đến t ấ u xương cho nên dù thấy thanh niên ấy bộ linh thất bại lãng phí một cái xác đoạt mệnh phong hưng bọn họ không dám mở miệng oán hận một câu hiện tại họ chỉ nhìn nhau lần nữa rồi cùng thở dài ảo não thu hồi binh khí xong liền rời khỏi theo hai hướng khác nhau chỉ sau một lúc con đường này đã trở về cảnh tượng cũ tiếng nghị luận về một già một trẻ vừa rồi cũng vang lên bên t a i không ngừng doanh thừa phong trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc cũng đã hạ quyết định hắn p h o n g thả bước lên đi tới quầy hàng ban nãy chủ nhân quản lý quầy hàng này là một người trung niên thoạt nhìn có vẻ nghèo túng có điều doanh thừa phong cũng không ngây thơ đến nổi trồng mặt bắt hình rong mặc dù tỏ ra k h ô n g n ú n g trước mặt đám người tăng diệt hùng nhưng nếu người này có khả năng lấy ra s ắ c hung vật như đoạt mệnh phong thì há lại là kẻ vô năng hắc hắc các hạ muốn thứ gì cứ tự nhiên lựa chọn nhìn thấy có khách tới cửa trung niên nhân lập tức nhiệt tình ra sức mời chào quảng cáo doanh t h ừ a phong ngừng mắt ở viên công kích c h i thạch hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm nó lên vận chuyển chân khí trong người rồi lặng lặng cảm nhận chỉ chốc lát sau hắn đã ổn định lại đây đúng là một viên công kích chi thạch hàng thật giá thật nhưng linh lực gần chứa bên trong lại cực kỳ yếu ớt trong số phong ấn thạch doanh thừa phong từng thấy thì không thể nghi ngờ cường độ hoạt tính của nó là vật kém cỏi nhất các hạ đây chính là công kích chi thạch hiếm thấy nha trên mặt trung niên nhân thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng m ồ m miệng vẫn ba hoa trôi chảy ngươi cũng thấy đấy đây chính là hàng tốt được vì linh sư vừa rồi xuất thủ bộ linh nếu dùng nó đế quán linh đảm bảo thành công trăm phần trăm doanh thừa phong bật cười trên thế giới này ngoại trừ trí linh thì e rằng không có người thứ hai dám khoác l á c bản thân có thể quán linh thành công đến cả trăm phần trăm hắn khẽ đặt công kích chi thạch xuống rời mắt vào thi thể khô quắt của đoạt mệnh phong rồi nói ta muốn mua nó nhưng còn một vấn đề trung niên nhân trợt giật mình vội nói các hạ tại hạ đây làm ăn đàng hoàng không hề dối trá đoạt mệnh phong này đã bị vị linh sư đại nhân ấy siêu linh rồi tinh hoa trong người nó đã hoàn toàn mất sạch nên đã là vật vô giá trị doanh thừa phong thầm nghĩ Biết ta đã thấy đã c ả n h như kia rồi ngươi mới nói như vậy. Nếu đổi nên Nếu vậy. lại t h h à n một kẻ không rõ, chí ỉ e sẽ giải t h c h theo linh chương Có t m khinh h n sáu mươi mốt long đầu nham trên mặt trung niên nhân hiện lên vẻ nghiêm trọng dường như đang nghĩ đến điều gì đó doanh thừa phong không nói hai lời vừa vung tay lên đã ném một cái bình ngọt tới người nọ thuận tay tiếp lấy rồi mở nắp bình với vẻ hồng y song khi ánh mắt hắn thoáng lướt qua trong bình hơn nữa còn n g ử i được hương thơm thì lạp tức phải biến sắc dường như không hề suy nghĩ y đã đóng chặt nắp bình lại mùi đan dược thơm ngát chỉ tiết ra ngoài tí xíu đã bị bịt hết tất cả mà cùng lúc đó trên khuôn mặt dày dạn phong s ư ơ n g của y cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười nồng nhiệt các hạ sắc con đoạt mệnh phong này do một người anh em của tại hạ nhặt được sâu trong lòng đầu nham nhặt được doanh thừa phong cười nhạt rồi nói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 nếu đổi thành người khác thấy được tường tận tấm bản đồ không có bất kỳ cột mốc hay tính tham khảo nào c h ỉ e sẽ vô cùng khó hiểu nhưng doanh thừa phong lại không như vậy chính vào lúc hai mắt hắn nhìn vào bản đồ trí linh đã hoàn toàn phục chế xong xuôi h ừ bản đồ địa hình long đầu nhàm ta cũng có chẳng cần đến phần trong tay các h ạ doanh thừa phong trả bản đồ lại cho y y, lạnh lùng nói ta chỉ muốn biết vị trí chính xác của con đ o ạ t mệnh phong này vậy đủ rồi trung niên nhân kia liền giật mình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 doanh thừa phong cũng không tin hoàn toàn vào tấm bản đồ do y lấy ra những thứ kiểu này dùng để tham khảo thì không thành vấn đề nhưng lệ thuộc cả vào nó chỉ e bản thân cuối cùng chết như thế nào cũng không biết được khe gật gù doanh thừa phong đưa tay cầm sắc con đoạt mệnh phong lên rồi xoay người bỏ đi sau lưng hắn trung niên nhân kinh ngạc nắm chặt bình ngọc trong tay mà thần sắc thay đổi liên tục cuối cùng y than khẽ như bỏ qua ý niệm nguy hiểm nào đó trong lòng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 doanh thừa phong nhờ khách điếm chăm sóc ngựa của mình rồi sau đó rời khỏi khách điếm đi vào lòng đầu nham một khi tiến vào địa phương tràn đầy nguy hiểm thế này doanh thừa phong lập tức mặc vào tất cả trang bị bị giáp sáo trang tự nhiên là bảo vật t á t không thể thiếu bên hông dắt linh khí trường kiếm sau lưng beo phương hạp mà bên trong chính là bản mệnh pháp bảo sáo trang được hắn đặt tên bá vương thương mặc dù hắn chỉ có tu vi chân khí tầng năm nhưng cộng thêm vi năng của các loại sáo trang trên người lẫn đan dược tùy thân thì cũng có thể chống lại những địch thủ có chân khí bảy tám tầng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 doanh t h ừ a phong đơn thân độc mã tiến vào chỗ này thì tất nhiên phải vô cùng cẩn trọng có điều bởi có liên quan đến trí linh nên hắn mới có thể từ vài dấu vết nhỏ mà phát hiện ra sự có mặt của những người khác hay dị thú trong một phạm vi nhất định hơn nữa còn ẩ n nắp trước suốt cả mười ngày vậy mà hắn chẳng bao giờ bị ai phát hiện dù chỉ một lần cứ thế hắn dò dâm từng bước đi về hướng có tổ của bảy đoạt mệnh phong hơn nữa sau mười ngày đã tiếp cận được mục tiêu giờ đông nhiên một tiếng gầm vang rền vọng đến từ phương xa nó ẩn chứa đầy d â y sự thê lương thảm thiết tựa như một sinh mệnh hùng mạnh đang đến lúc cuối cùng trợn buộc phát ra h uy lực lẫn tiềm năng lớn nhất của mình trong tâm vừa động thân hình doanh thừa phong khé chấp lên đã triển khai quỷ ảnh bộ pháp phóng thẳng đến nơi ấy tựa như quỷ mị tiếng gầm thét càng thêm thê lương hơn nữa càng ngày càng yếu ớt giống như đã cạn kiện sức lực doanh thừa phong dừng lại đôi chân như được gắn lò so nhảy vọt lên chỉ điểm nhẹ mấy lần vào những nhánh cây tức thì hắn đã lên đến ngọn một cây to hắn chú mục nhìn về hướng xa xa, trong mắt ngừng hẳn lại. chất hít vào một hơi khí lạnh, đồng thời một cơn rét buốt giường bất ngờ chạy dọc theo xương sống rồi lan tràn lên đến tận tim phổi hắn. Quyền sâu cuối suyết, màu Bầy mây Linh Trương 62, Hồng.、Trời、xanh trong tiên bình và sâu thảm. Từng đám mây trắng từ từ đùn lên phía cuối rừng như có ý điểm suyết, lấp đầy một góc trời xanh lăng ngọc. Xong, như cảnh tượng kinh khủng và tràn đầy máu tanh Trí Trời vát, thảm. từ từ một trời một tiết trời tươi thế lấp lại điểm dưới phía góc đầy đang và đám và một máu đẹp đầy có có ý diễ doanh thừa phong thấy trên một khoảnh đất c h ố n g cách đó không xa có một con manh thu khổng lồ đang kêu gào t h ả g thiết lan lộn khắp mặt đất nó là một con gấu ngựa mạnh mẽ hình thể to cao tráng kiện bàn tay như chiếc quạt bồ mang sức mạnh khiến người ta phải k i n h sợ nhưng hiện giờ đối mặt với một đám tiểu tử có hình thể bé có thể nói là không đáng kể so với nó thì lại có vẻ bất lực lẫn tuyệt vọng vây quanh nó là hơn mười con đoạt mệnh phong màu đen chỉ hơn kém nắm tay người trưởng thành một chút đám đoạt mệnh phong kia dường như thấy được kẻ thù không đội trời chúng c ứ vờn quanh con gấu chúng cứ vòng vèo xung quanh dùng tốc độ nhanh hơn xa kẻ địch mà đánh g i ế t tứ tung hơn nữa kim to sau đôi đã dựng thẳng đứng dùng thế công chính xác và sắc bén để lại trên người con gấu rất nhiều lỗ sâu cơ thể gấu ngựa dẻo dai mà cứng cáp nếu dùng binh khí tầm thường chỉ e rất khó đâm thủng ra thịt nó nhưng đám đoạt mệnh phong nho nhỏ không hổ danh dị thú kim c h â m sau đôi nó có thể nói là sắc bén vô song da gấu dẻo dai đối với chúng quả thật như tờ giấy mỏng cứ dễ dàng đâm thủng l ỗ chỗ vi châm của mỗi con đoạt mệnh phong đều chứa độc tính cực mạnh chỉ trích vài cú đã khiến con gấu ngã bổ xuống đất chỉ biết vùng vây dây chết trên ngọn cổ thụ dù không quan sát toàn bộ trận chiến từ đầu đến u ô i nhưng trong lòng doanh thừa phong đã khắc sâu ấn tượng về sự hung hãn lẫn sức mạnh của đoạt mệnh phong chỉ có mười con đoạt mệnh phong đã dễ dàng đâm một con gấu khỏe mạnh đang sống sờ sờ đến chết nếu số lượng của chúng nhiều hơn mấy lần thậm chí mấy chục lần rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao trong ba ngày d o hỏi khắp long nham chấn một khi nhắc tới đoạt mệnh phong thì tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt sợ hãi đến tận xương thủy loại dị thú cường đại như thế e rằng thực sự chẳng mấy ai có đủ tư cách để chọc vào chúng giờ có lẽ đến lúc hồi quang phản chiếu cũng có lẽ định liều mạng một cú trước khi chết con gấu ngựa đang ngã xuống đất đang hành động chậm chạp như hấp hối ấy đột nhiên nhảy vọt lên mặc dù cơ thể đã x ư n g đỏ và to phù lên một vòng nhưng một kích ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời nó đã dốc hết sức lực của mình động tác của nó không còn chậm chạp nữa mà lại nhanh như tia chớp đôi tay gấu như phiến quạt bồ đột nhiên vươn ra vô tới phía trước vô cùng tàn nhẫn một con đoạt mệnh phong không kịp chạy trốn bị một t á t ấy đánh chết tươi đoạt mệnh phong chính là dị thú có tiếng tắm lừng lây trong khắp kỳ liên s ơ n mạch nhưng thể tích của chúng thì không bất kể sức sống của chúng mạnh mẽ thế nào một khi bị bàn tay gấu tắt một cú thì vẫn phải chết tốt giống như một con ruồi đang lượn vòng vèo trên không lúc con đoạt mệnh phong này rơi xuống thì chỉ vây vây cánh vài cái tức thì đã không còn núp đ í t đám đoạt mệnh phong còn lại nhanh chóng bay tàn ra nhưng ngay sau đó dường như chúng đã nổi cơn thịnh nộ lại vây cánh bay đến vây chặt con gấu thêm một lần nữa có điều một cú tắt cuối cùng của con gấu đã đốt cháy hết sinh mệnh lực để bùng nổ lần cuối sau đòn ấy nó đã chết ngay tại chỗ mất hết sức sống cả đám đoạt mệnh phong châm trích một hồi rốt cuộc mới phát hiện ra kẻ địch đã tử vong chúng lượn vù vù quanh s á t con gấu lẫn đồng bọn của mình mấy vòng rồi mới bay về phương xa nhanh như chớp đôi mắt doanh thừa phong phóng h à o quang dạng dỡ lúc hắn đơn độc đến nơi này chuyện âu lo nhất chính là không biết làm sao tìm được một con đoạt mệnh phong lật đàn chống lại cả bầy h o n g không phải anh hùng mà gọi là kẻ ngốc nhưng nếu vô tình chạm mặt với một con đoạt mệnh phong vậy thì doanh thừa phong có thể nắm chắc thắng lợi chẳng qua theo hắn phán đoán đoạt mệnh phong không xuất hiện thì thôi nếu một khi đã xuất hiện thì nhất định sẽ kết lại thành đàn ít thì mười con mà nhiều phải đến mấy chục mà điều đáng sợ nhất là chớ có coi thường khoảng chục con ong này nếu chúng phát hiện được kẻ địch hùng mạnh sẽ lập tức dùng một phương thức thần bí để phát tín hiệu cầu viện chỉ trong một chốc ngắn ngủi cả bầy ong tre rời rợp đất sẽ bay tới như không có điểm cối u ngay cả cao thủ mạnh mẽ nhất cũng phải co giò bỏ chạy chối chết để giữ mạng cho nên trước thời khắc này chuyện khiến hắn buồn phiền nhất chính là làm sao để gặp một con đoạt mệnh phong l ạ c bẫy nhưng không ngờ được vừa mới tới lãnh thổ của b ầ y hong thì đã thấy được trận đại chiến gỡ chúng và con gấu ngựa xấu số kia hơn nữa trước khi chết con gấu lại phản kích tận lực giết được một con đoạt mệnh phong đột nhiên bắt gặp một món quà trên trời rơi xuống điều này khiến doanh thừa phong hoài nghi nhân phẩm của mình có đột nhiên buộc phát hay không song trong tích tắc hắn vừa nhích người muốn nhảy xuống ngọn cây thì thân hình đông cứng đờ bởi vì hắn thấy được trong rừng cây phía trước đông có mấy bóng người lao ra tốc độ của họ cực nhanh chỉ nhấp loáng vài lần đã phong tới thi thể của con gấu và đoạt mệnh phong đang nằm bất động mặc dù đang trên cổ thụ nhưng doanh thừa phong vẫn mọc sát người xuống theo bản năng tất nhiên hắn không ngờ được ngoài mình ra lại còn có người khác mai phục ở nơi này có điều hắn thầm cười nhạt những kẻ này quá sốt ruột cuối cùng lấy được sắc đoạt mệnh phong sẽ chỉ còn lại một người đám người này hiện thân thì nhất định sẽ bùng ra tranh cãi vậy cứ để chúng chém giết lẫn nhau một trận cứ từ từ xem mình có thể làm ngư ông đắc lợi hay không có điều chuyện khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc lẫn thất vọng nhất chính là sau khi những người này tụ hội với nhau thì cũng chẳng chém giết gì sất trái lại chúng đều liếc nhìn nhau rồi xoay người sang canh gác khắp bốn phương tám hướng thấy được cảnh này doanh thừa phong tức thì hiểu được mặc dù trang phục của họ không giống nhau một mảy nhưng lại là đồng bọn kẻ cầm đầu vung tay lên chọn lấy xác con đoạt mệnh phong hơn nữa còn đựng vào trong một chiếc hộp vung như đã chuẩn bị từ trước về phần con gấu to xác thì chẳng ai lại thèm đậm vào lý đại ca tính toán thật giỏi nhìn thấy thủ lĩnh thuận lợi thu hoạch được sắc đoạt mệnh phong những kẻ còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm một trong đám đó t r ợ t chĩa ngón tay cái lên cất lời khen từ tận đáy l ò n g sau khi con gấu ngựa ăn thuốc xong sinh lực quả nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt lại dám xông xáo trong lãnh thổ của đoạt mệnh phong mà không hề sợ hãi tên còn lại cũng cất tiếng bợ ít lý đại ca nói không sai mặc dù đoạt mệnh phong là dị thú nhưng gấu ngựa cũng là loại có số má trong đám manh thú sau khi dựa uống thuốc kích thích tiềm lực hung tính một cú tắt lúc sắp chết quả nhiên lại đánh chết một con đoạt mệnh phong thành công hh ắ c ắ c vật này có giá không thấp lần này vào núi cũng không tính là tay trắng quay về mấy kẻ còn lại cũng n ở nụ cười gật đầu liên tục mặc dù chỉ có một con đoạt mệnh phong nhưng dù sao nó cũng là dị thú nói cách nào thì nó cũng là thứ có giá trị là chuyện khiến người ta phải cao hứng doanh thửa phong khẽ to mày thế hắn mới biết được sở dĩ con gấu ngựa ấy giao chiến với đoạt mệnh phong nguyên nhân là có kẻ sắp đặt từ sau lưng rồi đoạt mệnh phong dù cường đại có thực lực không thể xem thường nhưng gặp kẻ địch chuyên về quỷ kế như loài người thì chỉ có thể nuốt hận xuống suối vàng rất nhiều suy tính chuyển động trong đầu thật ra hắn cũng có thể mượn dùng thủ đoạn này nhưng vấn đề duy nhất là hắn không có loại thuốc khiến cho gấu ngựa phát cuồng như thế mà thiếu thứ thuốc ấy phỏng chừng gấu ngựa cũng không hề dám bước vào lãnh thổ của đoạt mệnh phong tìm đường chết như vậy lý đại ca kia nở nụ cười đắc ý rồi nói đây không phải chuyện gì to lớn chỉ cần quan sát tập tính của đoạt mệnh phong thì có thể hiểu được quy luật hơn nữa còn vận dụng tốt hắn ngừng một chốc rồi tiếp x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh cho dù có là dị thú cũng chẳng hơn gì vo vo vo lời còn chưa dứt từ xa bỗng vang lên một tràng âm thanh vù vù vang dội đám người lý đại ca cùng biến sắc họ đồng loạt hô thất thanh bảy vòng b à dường như không hề suy nghĩ đám người lập tức xoay người bỏ chạy càng xa càng tốt nhưng chỉ chậm trong chốc lát mấy chục con đoạt mệnh phong kích cỡ khoảng cỡ nắm tay đã tua ra trong tầm mắt của tất cả hơn nữa còn đâm xuống từ bầu trời như sao xa tốc độ của b ầ y ong cực nhanh vượt xa đám người lý đại ca đ ỗ n g nhiên người chạy cuối cùng t r ợ t thét lên thảm thiết đầy bi thương đau khổ tiếng thét ấy có thể ngang ngửa với tiếng gầm giống của con gấu ngựa trước khi chết sau đó thân hình của người nọ t r ợ t ngã huýt xuống gã dùng hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất vài lượn chỉ chốc lát sau cơ thể của gã run rẩy như sốt rét da thịt trên mặt co quắp dữ dội hơn nữa còn mơ hồ biến thành màu đen doanh t h ừ a phong trên ngọn cổ thụ trợt hít vào một hơi lạnh toát mặc dù sớm biết đoạt mệnh phong có độc tố mãnh liệt nhưng độc tính mạnh đến thế đã vượt xa tưởng tượng của hắn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng từ phương xa hơn nữa cường độ càng ngày càng tăng cao doanh t h ừ a phong cố nín thở từ từ vận chân khí thu liếm tất cả tinh khí thần toàn thân sau một lúc mấy chục con đoạt mệnh phong đã bay về đậu đen kín sắc con gấu nữa trong khoảnh khắc ấy mắt doanh t h ử a phong t r ợ t hoa lên một bóng người màu đen đã đứng nghiêm ngay chỗ đó mà quỷ không hay thần không biết đây là một kẻ bịt mặt vẫn h ấ p bảo ý lẳng lặng đứng giữa bảy đoạt mệnh phong điều khiến không ai có thể tin nổi là mặc dù lượn quanh kẻ kết nhưng đám đoạt mệnh phong không hề có ý muốn công kích gì ỉa kẻ nọ cười nhạt rồi lầu bầu lại thêm một đám dám tính toán đến ong của bồn toán ôi đúng là không muốn sống nữa thân hình y tựa như quỷ mị rời khỏi nơi đó trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích mấy chục con o n g còn lại cũng cộng hưởng một trận vụ vù sau khi lượn mấy vòng trên không thì lúc này mới thong thả bay về sâu trong núi một cơn gió lạnh bỗng mùa tới khiến cho người ta phải phát rét quyền một trí linh t r ư ơ n g sáu mươi ba thu hoạch lớn doanh thửa phong thả lòng người thân hình dường như biến thành một nhánh cây lặng lẽ bám vào gốc cổ thụ sau khi nhìn thấy kẻ áo đen thần bí không hiểu sao hắn lại sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ cảm giác nó khiến hắn hiểu được không thể trêu chọc kẻ nọ dù y không có bản lĩnh khống chế đoạt mệnh phong thì thực lực vẫn vượt xa mình phải đến một lúc lâu sau hắn mới xác định kẻ kinh khủng ấy đã rời khỏi hẳn hai chân rất m ạ n h toàn thân hắn t u ộ t từ trên cây xuống như một con báo hơn nữa không ngừng thay đổi phương hướng mà p h ó n g thật nhanh về phía những kẻ đã vội vàng bỏ chạy hắn vận dụng quỷ ảnh bộ pháp đến cực hạn một cách điêu luyện thân hình k h ẽ chấp động trong đùi cây nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì kẻ áo đen thần bí kia đã khiến hắn chấn động quá mạnh vì vậy hắn phải hành sự cực kỳ cẩn trọng chốc lát sau hắn chợt thấy một thi thể nhân loại đã biến thành màu đen trên thi thể người này có mấy cái lỗ nhỏ mặc dù những vết thương này không lớn nhưng sắc đen xung quanh chúng lại đậm hơn những nơi khác nhiều doanh t h ừ a phong thoáng nhìn đã có thể nhận ra vết thương này do đoạt mệnh phong gây nên bình thường sau khi loài ong sử dụng vĩ châm thì sẽ bỏ mạng trong chốc lát nhưng đoạt mệnh phong không hổ danh là dị thú hù mạnh cho dù có trích mấy chục lần cũng coi như chưa có chuyện gài s ạ ra sau khi truy kích rồi giết chết toàn bộ đám lý đại ca cả bầy đoạt mệnh phong đều bình yên trở về ngay cả một con cũng không thiếu bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của chúng đến mức nào doanh thừa phong tự nghĩ nếu mình ở trong tình huống đó thì chắc chắn kết quả không khá hơn là bao hắn túi xuống nhanh chóng đưa tay lục lọi qua thi thể người này một lượn kết quả đã làm cho doanh thừa phong cảm thấy thất vọng người này rõ ràng chỉ là một tên ma đói ngay cả một kiện linh khí cũng không có thứ đáng ra duy nhất chỉ là một bình ngọc nhỏ nhưng khi hắn mở bình ngọc lấy ra viên đan dược duy nhất còn sót trong đó hy vọng vừa mới lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức trong bình ngọc vậy chỉ là dưỡng sinh đan đan dược dành cho võ sĩ có điều căn cứ tỷ lệ đan dược lẫn mùi hương thì có lẽ viên này chỉ là hạ phẩm đan dược mà thôi đối với người mang một đống trung phẩm thượng phẩm cũng không ít ngoài ra còn có cực phẩm đan dược như doanh thừa phong một viên hạ phẩm đan dược chắc chắn sẽ không làm cho hắn vui mừng thêm tí nào có điều hắn cũng không bỏ cái bình mà là cất hẳn vào trong ngực thịt mỗi cũng là thịt nếu như lãng phí thì thật đáng xấu hổ hắn vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi tới trên đường đi quả nhiên bắt gặp vô số thi thể cứ thấy một sắc chết hắn đều bước tới lục soát một phen mặc dù mỗi người ít nhiều gì cũng có đồ phòng ngự lẫn binh khí nhưng chúng đều không đạt đến tiêu chuẩn linh khí lướt qua một vòng trừ việc lấy được hai mươi viên đan dược thì không còn vật gì đáng để mắt có thể xông sáo ở kỳ liên sơn mạch thì ít nhất phải là võ sĩ có chân khí tầng bốn trở lên nhưng tài sản của họ quả thật hết sức khó coi doanh t h ừ a phong đột nhiên n g ư n g bước rốt cuộc hắn đã thấy được mục tiêu lớn nhất mà nãy giờ mình tìm kiếm không thể nghi ngờ lý đại ca chính là thủ lĩnh của đám người này thực lực bản thân cũng cao nhất cho nên lúc bị đoạt mệnh phong đuổi g i ế t y là người chạy xa nhất nhưng đáng tiếc cho y ỉa đã bị đoạt mệnh phong theo dõi dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào thoát khỏi loại dị thú đáng sợ này cho nên cuối cùng vẫn bỏ mạng tại chỗ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách doanh thừa phong phong tới trước thi thể lý đại ca sau khi thấy được thi thể đen búa này hán thoạt m ậ n người so với những người khác thì vết thương trên người lý đại ca rõ ràng nhiều hơn gấp mấy lần liếc sơ qua thì có hơn mấy chục vết chấm lớn doanh thừa phong thầm nghi hoặc có khi nào đoạt mệnh phong biết người này là đầu sỏ gây tội ác nên mới thống hận như thế thường con sông lên trích để giải hận ư lục lọi trên người y một lúc doanh thừa phong thoạt sáng mắt lên không hổ là thủ lĩnh của đám người trên sắc ý quả nhiên có nhiều thứ tốt hơn không nghi ngờ gì trong đó có một chiếc hộp vông nho nhỏ đã khiến doanh thừa phong coi trọng nhẹ nhàng mở ra quả nhiên là một cái xác đoạt mệnh phong kẻ h áo đen thần bí kia sau khi khống chế bầy hong giết chết toàn bộ mọi người ở đây đã xoay người rời đi ngay lập tức thậm chí chưa từng động tới di vật của họ doanh thừa phong cũng không tin vì người nọ tôn kính kẻ đã mất tròn nên mới làm thế nếu như hắn đoán không sai với thân phận lẫn tài sản của người nọ thì căn bản cũng không thèm quan tâm đến mấy món của đám người lý đại ca có điều thứ y không cần không có nghĩa là doanh thừa phong c ũ n g không cần nha đậy kín chiếc hộp vương lại ngay sau đó bỏ vào túi sau lưng trừ chiếc hộp vương ra trên người lý đại ca vẫn còn hai kiện linh khí không tệ một là trường kiếm trong tay nhưng linh lực c ầ n bên trong trường kiếm cũng không nhiều mặc dù được tăng thêm độ sắc bén nhưng với doanh thừa phong thì vẫn có ít chẳng qua có còn hơn không về phần kiện linh khí khác chính là một tấm thuẫn che mặt nhỏ nó có diện tích không lớn lực phòng ngự chính diện tương đối có hạn nhưng linh lực c ầ n chứa bên trong lại khá bất phàm cực kỳ cứng rắn doanh thừa phong không dám chắc nó có thể chịu được sức công phá của bá vương thương hay không nhưng hắn khẳng định cho dù sử dụng trường kiếm tự mình quán linh chém tới thì cũng đừng mơ tưởng làm nó hư tổn trên người lý đại ca còn có mấy bình đan dược lẫn một quyển sách mấy loại đan dược này cũng không phải vật bất phàm gì Chứ ba viên trung phẩm ra còn lại chỉ có chừng mười viên hạ phẩm đan dược nhưng quyển sách lại khiến doanh thừa phong quá đ ộ i vui mừng cùng xa kiếm pháp đây đúng thật là một quyển bí tịch chiến kỹ hơn nữa còn là bí tịch kiếm pháp mà doanh thừa phong đang c ầ n n h ấ t vội vã cất đống đồ này xong doanh thừa phong không hề dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường mặc dù thu hoạch lần này của hắn không ít nhưng cả quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian bởi vì hắn vẫn kiêng kỵ lẫn sợ hãi đối với thần bí nhân áo đen kia cho nên doanh thừa phong tuyệt đối không dám dừng lại lâu dựa theo tấm địa đồ trong đầu doanh thừa phong chỉnh lại phương hướng rồi tùng chân chạy vội đi lúc hắn thu thập được tấm bản đồ thì đã biết lãnh thổ của đoạt mệnh phong là một trong những nơi nguy hiểm nhất có điều hiện giờ doanh thừa phong lại biết thêm sau lưng những con đoạt mệnh phong này còn có ít nhất một nhân vật thần bí đang thao túng nói cách khác độ nguy hiểm đã vượt xa dự tính ban đầu lúc này sau khi chạy liên tục chừng một canh giờ trong rừng hắn mới khẽ thở dốc bởi vì hắn tin rằng cho dù lúc này người kia có nhận ra tung tích của mình thì cũng đừng mơ tưởng mà lần ra được hú hú hú đột nhiên một loạt tiếng sói chu hung ác và tàn nhẫn vang lên từ phương xa doanh thừa phong đang thả lỏng người mà khoan khoái thở ra một hơi đột nhiên nghe được tiếng hú dài bèn khẽ lắc đầu tảng đá trong lòng vừa hạ xuống đã lại đẻ nặng lên quay đầu nhìn lại ở sườn núi phía xa thoáng hiện một chiếc bóng sói đen đang ngẩng đầu chu lên doanh thừa phong khẽ hừ lạnh mắng thầm x u ấ t sinh mà cũng dám bắt nạt ta đương nhiên hắn biết trong khu núi hoang nơi đây của long đầu nhau thì g i ã lang chiếm số lượng lớn nhất nếu như kiếp trước không có vũ khí nóng hỏa lực mạnh hộ thân thì hắn còn có chút k i ê n kỵ nhưng kiếp này không như vậy hắn không những tu luyện chân khí hơn nữa còn có hai kiện linh khí sao trang tuy không dám t r e o chọc bầy đoạt mệnh phong lúc trước nhưng để đối phó với một đàn sói hoang thì vẫn thừa sức như là thấy doanh thừa phong cũng không có ý định chạy đi cho nên con g i ã lang trên núi lại gào to lần nữa h ú ưu theo tiếng chu này hơn mười bóng sói s á m như cho từ xa phóng nhanh đến doanh thửa phong vung tay rút trường kiếm ra mặc dù hắn vô cùng tự tin nhưng sư tử vô thỏ cũng sẽ dùng toàn lực cho nên hắn cũng không dám khinh thường mấy con manh thú cường đại này chút nào chỉ trong chốc lát đàn sói hoang đã chạy đến ngay trước mặt hắn đi đầu là con dã lang có thân hình trắng kiện nó n h e chiếc nanh sắc bén và thẻ cái lưỡi dài đỏ như máu da hung hãn liều chết cản tới doanh thừa phong vừa c h u y ể n b ư ớ c đã nhẹ nhàng tránh được thế công sắc bén của con sói cùng lúc đó trường kiếm trong tay hắn vung ra theo một góc độ vô cùng xảo diệu mặc dù doanh thừa phong chẳng bao giờ tu luyện qua kiếm kỹ nhưng có t r í linh trợ giúp thì hắn luôn nắm bắt rất chuẩn xác vị trí lẫn thời cơ xuất thủ một kiếm này vung lên ngay lập tức đâm trúng thân sói song doanh thừa phong vô cùng kinh ngạc vì một kiếm tràn đầy sức mạnh như thế mà chỉ cắm sâu vào thân sói có nửa tấc không thể nào nhích thêm nổi sức mạnh của cơ thể của con sói đầu đàn này đã vượt xa tưởng tượng của hắn doanh thừa phong thoáng dùng mình hắn nhanh chóng hiểu được một đạo lý thế giới kiếp này khác xa kiếp t r ư ớ c của hắn ở đây tồn tại chân khí và đủ thứ đồ vật thần kỳ có thể khiến sức mạ của nhân loại dù không có khoa học kỹ thuật phụ trợ cũng có thể đạt tới trình độ khủng khiếp vậy nên các loài khác của thế giới này sẽ có biểu hiện như thế nào đây sói của nơi này tuyệt đối không phải là sói kiếp t r ư ớ c có thể địch nổi hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ hạ thủ không chút lưu tình chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển dọc theo kinh mạch tiến vào bên trong trường kiếm trong n g á y mắt trường kiếm trong tay hắn lập tức sáng lên đặc biệt là ở mũi kiếm ánh sáng trắng lóa lại càng thể hiện sự sắc bén của kiếm quang ưu、uh、hu con sói phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết nửa tấc trường kiếm đâm vào người nó đột nhiên phát huy dạch một đường đi xuống kiếm quang trận lóe trường kiếm đâm thật sâu vào thân sói đóng đinh nó hẳn lên mặt đất linh khí Đây c h í nếu h linh khí. phương là lực ngàn quy của các dùng k Sở sĩ dĩ võ trăm để được đủ có chỉ cần có lực một một mấy thì tăng kiện khí kiện khả linh gia hoại bọn năng lên lần. n là họ phá do gấp ế doanh thừa phong không có trường kiếm trong tay hắn phải quần thảo với con sói đầu đàn này trong một lúc rồi mới có thể chém giết nhưng giờ phút này hắn chỉ dùng một kiếm đã chém chết nó quên y một chí linh chương sáu mươi b ố hung lang thoáng yên lặng ngay chốc lát lại có thêm một con ác lang hung hang bổ nhào tới mặc dù nó đã tận mắt chứng kiến đồng loại mình chết dưới kiếm của tên nhân loại này nhưng vẫn hành động mà không hề do dự vớt xác vươn ra thừa dịp doanh thừa phong chưa rút trường kiếm mà vồ lấy rất tàn nhẫn thân hình doanh thừa phong xoay một vòng tại chỗ hai chân chuyển động và đồng thời thi triển quỷ ảnh bộ pháp né tránh móng vớt con sói cùng lúc đó hắn vận lực cổ tay rút trường kiếm ra hào quang tức thì loay lên một cơn mưa máu bắn lên không trùng con g i ã lang ngay lập tức bị trọng thường nằm rên dỉ trên mặt đất không núc n í c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 vừa mới đem tam tiết trường thương ra thì trường kiếm liền vẩy vỏ những con g i ã lang này vừa nhìn thấy thấy kiếm quang từng khiến chúng sợ hai biến mất thì không khỏi vui mừng quá đỗi sau khi chu lên một tiếng dài rất nhiều con g i ã lang n h à o tới cắn xé từ nhiều hướng khác nhau song vào lúc này doanh thừa phong ra tay như điện nhanh chóng tổ hợp lại tam tiết trường thương đang rơi từ không trung xuống bá vương thương kể từ khi doanh thừa phong quán linh thành công cây thương này hơn nữa tiến hành tu luyện thì hắn đã đặt tên cho nó là bá vương ư ơ n g t h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 một thương này của doanh thừa phong đã đánh nát đầu con sói sức mạnh kinh hồn sắc bén không gì sánh được như không gì cả nỗi đã xuyên thấu qua thân thể con cự lang này lực lượng ly tâm nóng rực của cán thương giờ khắc này hoàn toàn bộc phát đánh nát bấy thân thể con sói giết ba doanh thừa phong giận dữ q u á t lên múa trường thương như bay khi còn đang ở giữa không trung hắn liền mượn lực ném tới rồi lui về phía sau trong thời gian đó thêm một con dã lang nữa bị giết chết hắn cười ha h a chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu c h u y ể n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 nhưng sau khi doanh thừa phong đổi binh khí cầm bá vương thương trong tay thì bầy sói này thảm rồi uy năng của bá vương thương hơn xa trường kiếm những con g i ã lang chỉ cần bị chạm nhẹ là đã bị tàn phế sau một khắc hơn hai mươi con g i ã lang vây công doanh thừa phong đã bị hắn đánh gục toàn bộ mặc dù không phải con g i ã lang nào cũng đoạn khí chết đi nhưng g ầ n cốt đã bị thương nặng khó mà nhúc đ í c h hú, hú, hú phía xa trên núi lại truyền tới một tiếng sói chu sau đó có vô số bóng đen xuất hiện trong tầm mắt doanh thừa phong mặc dù hắn chém giết mấy chục con dã lang nhưng so với tổng số thì không đáng bao nhiêu mà càng giết chóc thì hắn càng thêm nhiều địch nhân doanh thừa phong khẽ nho mắt tức giận hừ một tiếng không đánh được thì phải chạy hắn đ è o bá vương thương lên lưng rồi liệu mạng chạy trốn về phương xa không chút do dự cơ nhục đôi chân đột nhiên bành trứng lên vội vàng xông ra bằng một tốc độ không gì so sánh được trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của bầy sói sau một canh giờ liên tục chạy trốn thì hắn mới dừng bước nơi này cũng là một vùng sân cốc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 mặc dù là bị đánh chết tươi nhưng thi thể nó chỉ hơi biến dạng một chút ngoài ra cũng chỉ dỉ ra ngoài mấy giọt máu bởi vậy có thể thấy rõ được thân thể nó cường hãn cỡ nào chí linh ngươi thử phân tích một chút xem có thể lấy thiết linh chi lực bên trong r a không thiết linh chi lực chẳng qua chỉ là cách gọi thôi thật ra là sức mạnh thần bí nào đó ẩn giấu bên trong người đoạt mệnh phong nếu như đem loại lực lượng đặc thù này hoán giao thành lực công kích thì sẽ giúp cho binh khí có năng lực thần kỳ có thể hấp máu thịt lẫn t á n h mạng để chuyển đổi thành chân khí của mình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 lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể lại yếu ớt cho nên dù có may mắn hấp thu thành công thì nếu muốn quán linh cho binh khí dù là linh khí kem cõi nhất cũng phải cần trí linh dừng một chút chậm d i ã i nói ít nhất trên trăm viên phong ấn thạch a doanh thừa phong vỗ c h á n một cái giờ khác này rốt cuộc hắn đã hiểu được tại sao vị lao nhân ở trấn long nham lại nói có đoạn mệnh phong cũng như không theo như trí linh tính toán muốn quán linh binh khí sao trang ngay cả là loại bình thường nhất thì cũng cần ít nhất hơn vạn con đoạn mệnh phong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 doanh thừa phong hy vọng tràn chế hỏi ta có thể thử một chút trí linh trả lời cũng không làm cho hắn thất vọng ta nắm chắc năm mươi phần trăm tuốt như vậy là đủ rồi doanh thừa phong bình tâm lại nặng nề nói bắt đầu đi vâng cùng với tiếng đáp của trí linh một luồng lực lượng ba động khác thường từ trên người doanh thừa phong khuyết tán ra ngoài đây là loại lực lượng bình thường tương tự như s ó n g âm do trí linh chuyển đổi chân khí trên người doanh thừa phong thành một lực lượng đặc thủ dưới sự tác động của lực lượng này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 nó đã từng phân tích lực lượng có trong sắc đoạt mệnh phong hơn nữa còn phát hiện vài điều gì đó không tầm thường nhưng đáng tiếc loại lực lượng này bị linh sư hấp thụ đã hoàn toàn hôn tạp nên đã không còn tác dụng